Nếu không phải nguyên một là nguyên gia nha đầu, chỉ sợ là tô gia, hoa thị sớm cho nàng khai mặt. Mẫu thân, chuyện này ngài đừng nói nữa. Tô lệ ngôn sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, gọi hoa thị khi lại khôi phục phía trước cao nhã đạm nhiên bộ dáng, thiếu phía trước kia một câu thân mật, nhiều thêm vài tia không ngờ, nguyên một là ta trong phòng, còn không có thấy một cái làm ca ca nhớ thương muội muội trong phòng nha đầu, này thành chuyện gì. Đại ca muốn nạp tiếp, hiện giờ bán nhi bán nữ rất nhiều, vì hôn khẩu cơm ăn ngài lại thế hắn tuyển một cái thích hợp liền thành nguyên một là không được ta còn tưởng lại lưu nàng mấy năm hoa thị nghe được tô lệ ngôn như vậy trực tiếp cự tuyệt nói cũng cảm thấy có chút nang kham, bất quá rồi lại cảm thấy có chút không cam lòng vội vàng nói nàng tuổi không nhỏ lại lưu tới lưu đi liền lưu thành thủ huống chi cũng không phải ca ca ngươi nhớ thương ta chỉ là nhìn nguyên một thân tử cốt hảo diện mạo lại lấy lòng ta cũng thích nàng ca ca ngươi hiện tại không đề chuyện này nghe hoa thị vội vàng giải thích bộ dáng. Tô Lệ Nôn túi đầu không nói chuyện, Hoa Thị lại tưởng lại cầu xin. Tô Lệ Nôn không nghĩ bởi vì chuyện này cùng Hoa Thị nháo đến không thoải mái, đơn giản trực tiếp cùng nàng nói, mẫu thân, chuyện này ta không đồng ý, không ngại cùng ngài nói thẳng đi, liền tính là đem Nguyên Một gả cho Đại Ca làm chính thất, ta đều cảm thấy mệt nàng. Tô Lệ Nôn nói xong lời này, liền nhìn đến Hoa Thị sắc mặt có chút phát trầm, lại tiếp theo thêm một câu, Nguyên Một chính là phu quân người, cũng không phải ta có thể làm được chủ. Nàng không phải một cái bình thường nha đầu, ngài đừng nghĩ này đó. Nghe được nữ nhi như vậy nói thẳng cự tuyệt, hoa thị tức khắc trên mặt lộ ra một tia bàng hoàng chi sắc tới, vội vàng xoa xoa tay liền nói, như vậy sao được? Mới nói trường chính là đã nói qua, phi nàng không thể. Sinh ra ngày cùng canh giờ đều đã tính đến cực chuẩn, nếu là không được, kia sao lại có thể? Tô ra là muốn tuyệt hậu, nói không chừng còn có đại họa. nôn tỷ nhi. Ngươi nhìn ở ngươi tổ phụ cùng cha mẹ, huynh trưởng phần thượng, liền đem nguyên một hứa cho ngươi đại ca đi. Kia hoa thị trong miệng sở đề mới nói trường nghe nàng nói chuyện khẩu khí, như là đối người này cực kỳ tín nhiệm bộ dáng. Tô lệ ngôn tức khắc trong lòng sinh nghi, trên mặt lại là bất động thanh sắc cười nói, mẫu thân, kia mới nói trường là cái cái dạng gì người, nào biết đâu rằng cái gì con nối roi nói, nếu là hắn thật sự như thế có thể đẩy xét tính. Cần gì phải còn ở trần thế trung du tẩu, bất quá là hầu ngôn loạn ngữ giang hồ thuật sĩ thôi. Nhất định nhi là tưởng lượng Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng tô lệ ngôn kỳ thật là ở trong lòng đã hoài nghi khởi cái này mới nói trường tới. Không sợ hắn là lừa bạc, nhưng ở cái này mấu chốt nhi, nàng lại sợ vị này chính là hướng về phía chính mình mẫu tử mà đến. Chính mình bên người nguyên một người nọ cũng có thể biết, chỉ sợ không giống như là hoa thị theo như lời hiểu trinh thám tính toán chi thuật, mà hẳn là sớm đã có điều tra quá nguyên ra sự tình, nhưng nguyên một nếu là người này cũng biết, liền không thể. Không nói người này cực kỳ nguy hiểm. Tô Lệ Ngôn tức khắc liền đem cảnh giác nhắc lên. Nguyên bản Hoa thị liền đối với kia đạo nhân cực kỳ tín nhiệm, lúc này nghe được Nữ Nhi nói kia đạo trưởng nói bậy, trong lòng tức khắc liền có chút hờn hoài, liền sắc mặt đều có vẻ có chút xấu hổ lên, như thế nào là giang hồ thuật sĩ, nếu thật sự giống ngươi nói, là cái hành lừa, nhân gia liền sẽ không không cần bạc. Mới nói chừng nói, hắn là cùng nhà chúng ta có duyên, mới có thể thế chúng ta đoán một quẻ, nếu không một người không vì bạc tài, danh lợi đều có, hơn nữa lại tính đến như vậy chuẩn. Hán đổ chính là nào? Hoa thị đối người này tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là từ nàng nói chuyện ngự khí liền nghe ra tới. Tô lệ ngôn cao mày, cũng không biết nên như thế nào cùng hoa thị nói mới hảo. Lúc này cổ nhân đối với thần Phật nói tín nhiệm không phải người bình thường có thể lý giải. Nguyên đại tần là lúc liền từng có một vị tiên đế ra ở trong cung khai lò luyện đan, cũng tự được xưng tán nhân, cuối cùng trong hoàng thất người ta nói vị này tiên đế vũ hóa phi thăng, nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, nơi nào nói được minh bạch. Tô lệ ngôn lúc này nghe Hoa thị như thế vừa nói, nhìn không được trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh tới. Không sợ hắn đòi tiền tài, ta sợ chính là hắn muốn càng nhiều. Hoa thị nghe nàng nói như vậy, tức khắc có chút không tin. Tô gia hiện giờ thừa chỉ là một ít tiền tài mà thôi, lại nơi nào có cái gì những thứ khác hảo cho hắn mưu đồ. Hoa thị nói xong lời này, không tự chủ được liền cúi đầu tới. Nôn tỷ nhi, đại ca ngươi hiện tại tuổi tác không nhỏ, ta không thể trơ mắt nhìn Tô gia tuyệt hậu. Nếu không nơi nào không làm thất vọng liệt tổ lôi tông mẫu thân, tô lệ ngun hơi hơi để cao chút thanh âm hô hoa thị một câu, hiện giờ trong viện trụ đều là nàng chính mình tâm phúc người, đều là nàng dùng lâu ngày lý thật sự thuận, tuyệt không sẽ đối nàng có nhị tâm nha đầu bà nhóm. lúc này tô lệ ngun đối hoa thị nói chuyện cũng không tàng cười nhạo, thanh âm hơi chậm nói, tô gia là không có gì hảo đồ, nhưng ngài có biết hay không phu quân làm chính là chuyện gì? ta tự nhiên minh bạch, hoa thị nguyên bản có chút không cho là đúng, nhưng nghe được nữ nhi như vậy vừa nói, nàng lại nở nụ cười, vợ nói. Cô gia làm là đại sự nhi, ta cũng nghe mới nói trường nói, hắn hiện tại đội phục vị kia Nam Dương Vương gia, hiện giờ đúng là vương gia trước mặt người tâm phúc đâu, hắn còn nói vương gia sau này là quân lâm thiên hạ người, cô gia sau này chính là muốn nát đất phong vương. Hoa thị nói đến nơi này, trên mặt nhịn không được lộ ra một ít đắc ý chi sắc, hiển nhiên ở nàng xem ra, nát đất phong vương liền đã là một cái ghê gớm sự tình. Tô Lệ ngôn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được lại là tức giận, lại là có chút tức giận. Vội nhịn trong lòng kinh hãi, một bên liền nhàn nhạt hướng Hoa Thị nói, không phải. Nàng lắc lắc đầu, thấy Hoa Thị có chút nghi hoặc khó hiểu, trong lòng thở dài, lại nói tiếp, phu quân muốn tranh, cũng không phải là nát đất phong vương thiên cư một vũ mà thôi. Hắn phải làm, chính là tranh này thiên hạ. Tô lệ ngôn tâm bình khí hòa nói xong lời này, cũng không đi xem Hoa Thị đốn tiến kinh hãi ánh mắt, lại tiếp theo chậm gì gì nói, hắn muốn tranh, cũng không ngăn là một cái vương phủ vị trí, mộ thân. Ngài theo như lời cái kia mới nói trường, chẳng lẽ ngài liền không có nghĩ tới, hắn có khả năng là người khác phái lại đây. Kỳ thật vừa nghe đến hoa thị nói kia mới nói trường tính ra nguyên phượng khanh sau này chỉ là làm người thần tử tình huống lúc sau tô lệ ngôn liền đã dự cảm đến đây người chỉ sợ là Nam Dương Vương Phủ phái lại đây. Hắn chỉ sợ là muốn mượn hoa thị nhiễu loạn chính mình tâm thần, mà nếu người này lại biết còn có nguyên một, hẳn là người này đối nguyên gia nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Không nói được đó là lúc trước tiểu lý thị cùng đuổi vu hiến hồi vương phủ lúc sau từng tìm kiếm quá, cũng. Hoặc là, Nguyên Phượng Khanh lưu lại ám vệ chung có người ra đường rẽ, khiến cho chính mình bên người tin tức bị truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ kia mới nói trưởng chỉ đương chính mình là bình thường nội trạch phụ nhân. Mới muốn mượn hoa thị tay cuống đến chính mình đem nguyên một gà đi ra ngoài. Mà này mới nói trưởng có thể hống đến hoa thị xoay quanh, cũng đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, nghĩ đến cũng là có vài phần bản lĩnh. Nếu là chính mình thật sự là mềm yếu nhát gan khuê phòng phụ nhân, chỉ sợ thật bị hù dọa, lại sợ nhà mẹ đẻ vô con nối dõi thật đem nguyên một gả đi ra ngoài, chẳng phải chính là người khác động thủ là lúc. Đáng tiếc chính mình cũng không như là người khác tưởng tượng chung giống nhau quan tâm tô ra con nối dõi vấn đề. Cũng hoàn toàn không để ý tô phủ người có thể hay không tuyệt hậu. Trên thực tế ở chính mình xem ra, tô đại lang người kia căn bản là không xứng với nguyên một, tô gia liền tính thật là bởi vì nạp không đến nguyên một làm thiếp liền muốn tuyệt hậu. Tô Lệ Ngôn cũng sẽ không đáp ứng đem nguyên một gà qua đi. Ở như vậy thời điểm, Nguyên Phượng Khanh không ở chính mình bên người. Hắn muốn làm chuyện này lại nguy hiểm, chính mình còn muốn đem bảo tiêu cấp gà đi ra ngoài, kia đến là đầu góc bị lửa đá đến có bao nhiêu nghiêm trọng tình huống mới có thể làm. Tô Lệ Ngôn khỏe miệng biên lộ ra cười lạnh tới. Ánh mắt tự nhiên cũng đi theo lạnh xuống dưới. Hoa Thị xem đến trong lòng phiếm sợ, nhìn ra được tới nữ nhi cực không muốn đem nguyên một gà cho Tô Đại lang. Tuy rằng không biết nàng vì sao luyến tiếp một tiểu nha đầu, nhưng hiện giờ nữ nhi lớn, lại không phải mọi chuyện đều tùy vào đường cha mẹ không chế. Hùng chi tô lệ ngôn vừa mới cũng nói, này nguyên một là cô ra người. Nàng cũng không hảo tự tiện làm chủ, hoa thị tuy rằng yêu thương nhi tử, nhưng cũng đồng dạng luyến tiếp nữ nhi khó xử, do dự sau một lúc lâu, cũng thở dài một tiếng, không hề để chuyện này. Tuy nói tô lệ ngôn lý giải hoa thị một mảnh ái tử chi tâm, nhưng thấy nàng lúc này thế nhưng không có lại bức chính mình trong lòng cũng rất là động dùng, nghĩ nghĩ để sát vào hoa thị bên lỗ ai nói, mâu thân, ngài đừng hoảng hốt, ta đánh giá chuyện này chỉ sợ là có người sau lưng phá dối, kia không thể dựng dục con nối doi chuyện này ta coi có chút mơ hồ, thật sự là quá xảo chút, đặc biệt là ở cái này mấu chốt như thượng, không ngại cùng mâu thân ngài nói, hiện giờ phu quân cùng năm dương. Vương đấu đến đúng là lợi hại đâu, hiện giờ phu quân không ở ta bên người, nguyên một là cái có bản lĩnh, phu quân là phái nàng lưu lại bảo hộ ta cùng thu Ca Nhi Nương, ngài chẳng lẽ nhẫn tâm đem nguyên một muốn đi, hầu gái nhi tùy thời tánh mạng khó giữ được. Tô lệ ngôn nói đến sau lại khi, trong giọng nói liền mang theo một tia ủy khuất. Hoa thị nghe xong này nội bộ khúc cong, tức khắc liền hoảng loạn vây vây tay. Tô gia con nối dõi cùng chính mình nữ nhi tánh mạng so sánh với tới, một cái là chính mình cái bụng bỏ ra, một cái là còn không biết từ cái nào nữ nhân cái bụng bỏ ra không thấy quá mặt tôn tử, ai thân ai trọng, tự nhiên vừa xem hiểu ngay nàng nơi nào bỏ được dùng chính mình nữ nhi tánh mạng đi đua, hoa thị cả đời này, cũng chỉ đến này một cái nữ nhi mà thôi, cái này nữ nhi lại là từ nhỏ dưỡng ở bên người nàng, từ nhỏ ăn không ít khổ, năm đó hôn sự càng là biến đổi bất ngờ, hiện giờ thật vất, và khổ tận cam lai, hoa thị tưởng tượng đến chính mình nếu là thật sự giống tô lệ ngôn theo như lời, thượng người khác đường nếu là hại nữ nhi, chỉ sợ nàng thật là hối tiếc không kịp, tưởng tượng đến này đó, nàng mồ hôi lạnh suýt nữa liền chảy ra, Hai mẹ con ngồi nói một trận lời nói, cũng không hề để vừa mới nạp tiếp chuyện này, coi như không việc này giống nhau, đàm tiếu nửa ngày, hoa thị hôm nay lại đây vốn là vì nguyên một chuyện này, nàng vừa nghe nói nhi tử vô pháp có hài tử, hoang mang rối loạn liền tới đây, hiện giờ bị tô lệ ngôn một khuyên, bình tĩnh lại liền tưởng trở về, hơn nữa nàng cũng tưởng thử một lần kia mới nói lớn lên chuyện này, bởi vậy sự tình không hoàn thành, tự nhiên cũng không lưu lại ở vài ngày, chỉ được ngồi, ngồi, liền đứng dậy cáo tử. Tô lệ ngôn cũng biết nàng trong lòng ý tưởng, cũng không cần nàng, chỉ làm người cho nàng hái được không ít mới mẻ hạt sen cùng với chính mình phía trước làm người thu hoạch một ít hạt thóc, trang ước có trên dưới 100 tới cân, lúc này mới đem hoa thị tặng trở về. Ở hiện giờ thế đạo này, gạo thóc mới là chân quý nhất, có thể nói ngàn vàng không đổi, ở cái này đã hợp với bị thai hai năm đại tần vương triều tới nói, các ba tánh không thu hoạch, liền đại biểu cho lương thực giá cả một năm so một năm quý, chính là năm nay có thể thuận lợi đem lương thực gieo nhưng thu hoạch là lúc đều đến là năm sau này một năm trung tự nhiên lương giới không ít tô gia ngày đó vì tị nạn trừ bỏ một ít lương thực ngoại đại bộ phận đều thay đổi bạc hiện giờ này đó lương thực liên thật là cứu cấp hoa thị cũng không khách khí lau nước mắt cùng tô lệ nôn nói tạ liền bản thân ngồi trên hồi tô gia xe ngựa chờ hoa thị trở lại tô gia khi sắc trời đã đại đen hoa thị bên người nha đầu bà tử cũng không biết hôm nay tô lệ nôn cùng hoa thị lời nói chỉ là xem hoa thị không có lưu lại Lại xem nàng một đường sắc mặt có chút không được tốt xem, liền có người đoán nếu là không phải cô nãi nãi đem chuyện này cấp cự tuyệt. Hoa thị tiến cửa phòng, liền siêm ý đi cũng bất chấp đổi, chỉ lôi kéo trên người giải lụa tràng, một bên liền hướng phía trước tới thỉnh An Tiểu Nha đầu hỏi, lão Gia hiện giờ ở đâu? Hồi phu nhân, lão Gia hiện tại đang cùng mới nói lớn lên ở phòng khách bên trong đánh cờ chơi đùa. Từ này mới nói trưởng gần nhất tô gia lúc sau. Không ngừng là Hoa thị đối hắn phụng nếu thiên thần. Đối này theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả Tô Thanh Hà cùng Tô Bình Thành cũng cùng người này cực kỳ nói đến hợp lại quan hệ cũng thực hảo. Cũng không biết này mới nói trường đến tột cùng là từ đâu nhi tới. Thịnh Thanh Hảo chút gia đình giàu có đều rục mời hắn vào phủ vì khách, nhưng hắn cố tình cũng chỉ tới rồi tô ra, này cũng khiến cho Hoa Thị bắt đầu đối này vừa mừng vừa sợ, cũng là nàng không có hoài nghi quá mới nói lớn lên nguyên nhân, nếu không phải hôm nay nữ nhi một phen lời nói. Chỉ sợ nàng thật đúng là không nhận thấy được này mới nói trường khác thường chỗ tới, chỉ đem hắn coi như không gì không biết, không gì làm không được thiên sư. Hoa thị trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nghĩ đến tô lệ ngôn cùng chính mình nói người này biết được quá nhiều, bắt đầu hoa thị bị hắn hoa ngôn xảo ngữ sở mê hoặc, chỉ đương hắn thực sự có thông thiên khả năng. Biết bói toán, hiện giờ một khi bị tô lệ ngôn đòn cảnh tỉnh, nàng tự nhiên thanh tỉnh vài phần. Lúc này vừa nghe đến trưởng phu ở cùng kia mới nói trường cùng nhau phần cờ tức khắc mày liền nhân lại, lại vẫn là ôn hòa nói, hiện giờ sắc trời đã tối, lão gia cùng tiền trưởng chính là đã dùng qua cơm tối. Hiện giờ hoa thị ở tô gia kia đó là đương gia chủ mẫu, không giống trước kia giống nhau phía trên còn đệ nặng thắng thị, bọn hạ nhân đối nàng cũng hoàn toàn không như thế nào cung kính. Lúc này kia nha đầu nghe được hoa thị lời này, vội vàng liền gật gật đầu, vui sướng nói, đã dùng qua, lão gia lệnh bếp hạ chuẩn bị tốt nhất bào ngư, cùng với sơn tham đẳng vật. Hoa thị nghe đến đây trong lòng càng thêm có chút không mau, vài thứ kia tất cả đều là tô lệ ngôn trước kia đưa nàng, nếu là phía trước nàng bị kia mới nói trưởng mê đến đầu vóc chóng vánh khi, tự nhiên không thèm để ý điểm này nhi thức ăn, nhưng hôm nay nghe được nữ nhi nói này mới nói chiều dài có thể là nam dương vương phái tới, còn cực có thể là sát tô lệ ngôn, hoa thị trong lòng đối hắn sinh kiến kỵ, nghe được tô thanh hà thế nhưng làm người lấy chính mình đồ vật đi nấu tới chiêu đãi. người này trong lòng càng cảm không mau chút, không nói một lời liền vào kia phòng khách bên trong. Tô Thanh Hà lúc này đang cùng kia mới nói trưởng rơi xuống cờ, hai người đã xé giết một buổi trưa, đến bây giờ còn chưa phân ra thắng bại. Hoa thị tiến vào khi liền nhìn đến Tô Thanh Hà nhăn chặt mày, kia mới nói trưởng trên mặt mang theo cười, trong tay cầm một thanh tuyết trắng đỡ trần, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn chi sắc, vừa lúc liền bị Hoa thị bắt giữ tiến đáy mắt. Tuy nói người này kia mặt không kiên nhẫn thần sắc lóe đến cực nhanh, nhưng Hoa thị phía trước ở tại Nguyên gia thường xuyên ăn uống tô lệ ngôn không gian đồ vật, nhãn lực tự nhiên bất phàm. Nguyên Bản trong lòng đối người này liền sinh hoài nghi, lúc này vừa thấy đến hắn ánh mắt tự nhiên càng thêm thấp thỏm bất an. Nàng tiến vào khi mang theo rất nhỏ tiếng bước chân, Nguyên Bản còn đang nhìn bản cờ hai người tức khắc đều ngẩng đầu lên, Tô Thanh Hà chính đưa lưng về phía Hoa thị, quay lại đầu nhìn đến nàng khi tức khắc liền đứng lên tới, phía sau kia mới nói trưởng nhìn đến Hoa thị, trong mắt sáng rọi chợt lóe mà qua, tiếp theo thấu lại đây, hướng Hoa thị cử bàn tay dựng ở trước ngực khom khom lưng. Hoa thị hiện giờ tuy rằng đã là tới rồi có thể làm người tổ mẫu tuổi tác, nhưng nàng ở nguyên gia khi tô lệ ngôn dùng không gian vật phẩm cho nàng điều trị quá thân thể, khiến nàng bề ngoài thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ rất nhiều. Hơn nữa hoa thị chính mình bản thân mặt mày cũng không kém. Hiện giờ thoạt nhìn liền như hai ba mươi tuổi phụ nhân, toàn thân tản ra một cổ thành thục phụ nhân mỹ lực. Nàng một đường đi vào tới, trên vai lại khoác vai bạch, thoạt nhìn phong tư hiểu điệu, đảo. Cũng rất có một phen phong bị nhi. Phu nhân đã trở lại. Nôn tỉ nhi hiện giờ còn hảo. Tiêu nha đầu chính là cấp đại lang mang về tới. Tô Thanh Hà vừa thấy đến hoa thị tiến vào, vội vàng tiến lên đem nàng đón lại đây. Nói như vậy gia đình đứng đắn có nam khách khi phụ nhân nhiều ít đều yêu cầu lảng tránh một vài, nhưng phía trước bởi vì này mới nói trường miệng biết ăn nói, lại nói chính mình chính là phương ngoại chi nhân, bởi vậy hoa thị phía trước đối hắn cũng không kiêng dè, nhưng hôm nay bị tô lệ ngôn đề điểm, tự nhiên trong lòng liền tồn vài phần biệt níu, cùng này mới nói trường hành lễ trong lòng trầm ngâm một lát, lúc này mới cùng kia đạo nhân cười nói, lao đạo trưởng chờ lâu, cũng ít nhiều tiên. trưởng trì điểm, hôm nay tiếp thân đi nguyên gia, cùng nữ nhi thương nghỉ qua, nàng thuyết minh nhi liền đem nguyên một kia nha đầu đưa lại đây. vừa nghe lời này, tô thanh hà trên mặt không tự chủ được lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc, hoa thị khẩn nhớ kỹ tô lệ ngôn dặn dò, ánh mắt dừng ở kia đạo nhân trên người, xem hắn thế, nhưng cũng không tự chủ được đi theo thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi càng thêm hoài nghi. Tô Thanh Hà biết tự mình có con nối roi xả hơi liền bãi, nhưng chính mình ra sự nhi. Này mới nói trường bất quá là làm tốt hơn sự cùng chính mình chỉ điểm một phen mà thôi, hắn vì sao thế nhưng cũng sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới. Hoa thị trong lòng sinh nghi, nghĩ đến nữ nhi phía trước cho chính mình lời nói, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thâm khủng chính mình lưu lại bị này đạo nhân nhìn ra manh mối làm hắn tâm sinh cảnh giác, vội hành lễ, tìm cái từ đối liền lui đi ra ngoài. Mà nguyên gia bên này hoa thị vừa đi. Tô lệ ngôn liền đem nguyên một cấp triệu lại đây, liền cơm chiều cũng không rảnh lo ăn, liền cùng nàng nói hôm nay hoa thị lại đây mục đích. Đặc biệt là kia lệnh nàng cảm giác có chút bất an mới nói trưởng, càng là nói một lần, ta coi ta mẫu thân trong miệng theo như lời cái kia mới nói trưởng không bình thường, hơn nữa ta hoài nghi hắn biết ngươi năng lực. Cố ý muốn mượn ta mẫu thân tay, đem ngươi điều khỏi. Tô lệ ngôn lo lắng nhất chính là điểm này, nàng chính mình có không gian nhưng thật ra không sợ, nhưng nguyên thiên thu lại là vào không được không gian. Ni tử là nàng mệnh căn tử, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Phu nhân ngài yên tâm. Nguyên vừa nghe đến tô lệ ngôn không có dễ dàng đem chính mình tùy ý đưa ra đi khi trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt ý cười cũng càng chân thành tha thiết vài phần, nghị nghị hướng tô lệ ngôn cười nói, hắn muốn nếu là nguyên một, nô tỳ cho hắn đưa cái nguyên vừa đi lại như thế nào. Nàng nói xong, chiều tô lệ ngôn nháy mắt vài cái, phía trước quỳnh hoa như vậy hảo thuật, nô tỳ cũng là xe biến. Nàng nói đến nơi này. Tô lệ ngôn mới đột nhiên nghĩ tới nguyên một có hạng bản lĩnh giống như chính là có thể đem dung mạo làm cho cùng người khác giống nhau như lúc, tức khắc trong lòng liền đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền gật gật đầu. Nguyên bản tô lệ ngôn còn đánh chủ ý muốn làm hoa thị cùng kia mới nói trường nói chính mình ngày hôm sau đưa nguyên một qua đi, lại làm nguyên một cho chính mình điều người lại đây xem kia đạo sĩ rốt cuộc có cái gì mục đích, ai ngờ hiện tại nếu nghe nguyên vừa nói có thể cho người ta dịch dung hóa trang, nàng trong lòng tự nhiên càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày đó buổi tối liền lệnh người đem Nguyên Thiên thu trước cấp thích đáng an trí lên. Cũng không dám kinh động chính mình người bên cạnh, nàng ẩn ẩn cảm thấy lúc này đây kia mới nói lớn lên lai lịch có chút quá mức kỳ quái. Nam Dương Vương liền tính là lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng biết chính mình bên người Nguyên Một chính là cái có năng lực, nàng sợ phía chính mình có nội quỷ. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyên Một cũng không biết từ chỗ nào tìm cá nhân lại đây, hai cái Nguyên vừa đứng ở tô lệ ngôn trước mặt, tô lệ ngôn suýt nữa không có thể nhận ra được. Trước lặng lẽ là nguyên một mặt khắc hóa thành một tiểu nha đầu bộ dáng, mà canh giữ ở trong phòng, kia giả nguyên một tự nhiên sáng sớm liền bị Tô Lệ Ngôn đưa đến Tô ra bên trong. Cả ngày bình yên vô sự, đợi đến buổi tối khi, Tô Lệ Ngôn không biết như thế nào tổng cảm thấy chỉ sợ sẽ có việc phát sinh, bởi vậy sớm liền dùng cơm chiều, là nguyên hỉ đám người trước cấp bản thân nâng nước gấm lại đây rửa mặt liền lên giường. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Tô Lệ Ngôn bản năng cảm thấy trong phòng không khí có chút không lớn thích hợp nh Trong phòng một cổ sâu kín ngọt nị mùi hương nhi truyền tiến vào mới vừa hút một ngụm, cả người liền cả người tao nhiệt có chút không lớn thích hợp nhi. Tô lệ ngôn vội lắc mình vào trong không gian, biết chính mình đây là mắc nưu, vội dính một giọt màu tím ngọc tùy ăn, lúc này mới cảm thấy trong lòng kia cổ hỏa khí tiêu chút, nàng cũng không dám ở trong không gian ở lâu, vội liền ra không gian. Kia cửa sổ chỗ hơi hơi núc ních một chút, kéo kẹt một tiếng, cửa sổ cửu bị người nâng lên tiếng vang liền vang lên. Thanh âm này ở đêm khuya tĩnh lặng khi nghe được nhưng thật ra cực kỳ chói tai. Tô Lệ Nho bản thân nghe được cực kỳ rõ ràng, cũng không biết vì sao, bên ngoài lại căn bản không có tiếng người. Hiển nhiên bọn nha đầu đều đã ngủ say. Tô Lệ Nho lập tức ngồi dậy thân tới, bắt khẩn trong tay tràn, trái tim nhảy đến pha mau, trên mặt biểu tình lại cực kỳ chấn định, quát lạnh một tiếng, là ai? Cửa sổ khẽ nhúc nhích, một bóng người nhảy dựng lên, cách bình phong ngoại mờ nhạt ngọn đèn lồng dầu, Tô Lệ Nho nhìn đến một cái màu xanh đen thân ảnh vào phòng tới trên mặt tre khăn vải thấy không rõ lắm dung mạo chỉ là nghe được thanh âm khi người nọ khạc khạc cười vài tiếng một bên trà sát tay hương phấn nói đã sớm nghe nói nguyên phu nhân mỹ mạo vô song đáng tiếc bần đạo vẫn luôn vô duyên nhìn thấy phương nhan hiện giờ mạo muội tiên đến chỉ cầu cùng phu nhân một tịch hoàn hảo đến nếm tâm nguyện thanh âm này mang theo nói không nên lời thèm nhỏ dãi cùng tham lam tô lệ ngôn nghĩ đến hoa thị hôm qua tới khi mục đích tức khắc trong lòng càng thêm khẳng định người này thân phận không phải cái gì thứ tốt Nàng khẽ mắt dư quang hướng bình phong sau nhìn liếc mắt một cái, một bên kéo ra chính mình trước mặt màn, nhìn bóng người kia lộ ra hoảng loạn chi sắp tới, ta mẫu thân có phải hay không chịu ngươi sai xử, đem nguyên một cấp muốn quá khứ, ngươi rốt cuộc là người phương nào, có phải hay không nam dương vương phái lại đây. Bóng người kia vừa thấy màn khẽ nhúc nhích, tiếp theo lộ ra một cái mảnh mai thân ảnh ra tới, kia dung mạo mỹ lệ động lòng người, có lẽ là có chút sợ hãi, sắc mặt có chút trắng bệ, càng có vẻ một đôi mắt doanh doanh nếu thu thủy. Người xem đấy lòng khẽ nhúc nhích, Tuy rằng sớm biết rằng tô lệ ngôn rất có mỹ danh, nhưng lúc này chính mắt nhìn qua sau người nọt như cũ đảo chịu một ngụm khí lạnh, Cũng đã quên tiến bảo, chỉ là nhìn chầm chầm tô lệ ngôn phát ngốc nói. Phu nhân quả nhiên mạo mỹ vô song, còn cầu phu nhân rủ lòng thương. Nay đạo nhân đầy miệng nói bậy, chỉ là nghe người này nói chuyện tô lệ ngôn đấy lòng 3 phần hoài nghi nhất thời biến thành 7-8 phần, đã thực khẳng định người này chỉ sợ là Nam Dương Vương đám người phái lại đây, tức khắc trong lòng chán ghét Cố nén muốn cho Nguyên Một lập tức đem người này cấp bắt được xúc động, một bên nhịu như mày, Nam Dương Vương phái ngươi lại đây, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạm, một đôi mày nhẹ tần. Xem đến làm nhân tâm sinh thương tiếc, nhịn không được sinh ra một cổ muốn thế nàng đem mày phất khai xúc động tới, kia đạo nhân si ngốc chiều nàng đi rồi vài bước. Trong miệng nói, Nam Dương Vương ra mệnh ta đem phu nhân cùng công tử bắt đi thượng kinh, nhưng phu nhân như thế mạo mỹ, chỉ cần phu nhân rủ lòng thương, chịu cùng ta thân cận. Ra nơi nào bỏ được đem phu nhân như vậy mạo mỹ nhân nhi tiện nghi kia Nam Dương Vương. Nói đến nơi này. Tô lệ ngôn nơi nào còn có không rõ, người đến lại cùng hắn nhiều chủ, tức khắc hừ lạnh một tiếng, vây vây lạnh lùng nói, nguyên một, ra tới, đem người này cấp xoay lại nói. ngươi không trung hương. Kia đạo nhân vốn dĩ ánh mắt còn có chút si mê. Vừa nghe đến tô lệ ngôn nói sắc mặt đại biến, vội vàng liền muốn chiều ngoài cửa sổ chạy. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ bình phong sau chạy trốn ra tới. Bay thẳng đến người nọ nhào tới. Ở ngay lúc này người nọ tự nhiên cũng bất chấp lại giấu người thay mắt. Vạch chân cửa sổ liền phải ra bên ngoài chạy, nhưng động tác rốt cuộc chậm một đoạn, bị Nguyên Nhất nhất trưởng chụp ở phía sau trên lưng, kêu lên một tiếng, bước chân một cái lảo đảo. Rốt cuộc vẫn là chạy trốn đi ra ngoài. Nguyên một cũng không dám tại đây một lát đuổi theo, Tô Lệ ngôn hừ lạnh một tiếng. Từ đầu giường lấy xiêm y khoác xuống giường tới, đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Lúc này bên ngoài sớm đã một mảnh đen nhắng. Không có bóng người, may mắn nguyên sáng sớm có bố trí, an bài người canh giữ ở bên ngoài, nghe được một trận bụi cỏ giẫm đạp thanh âm, cuối cùng quy về vô hình. Tô Lệ Ngôn cũng không có ngủ tiếp, chỉ khoác xiêm y đi đứng ở bên cửa sổ xem, đợi cho 30 phút sau, mới có người đứng ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đáp lời. "Hồi phu nhân, nô tỳ hành sự bất lực, làm kia tặc tử đào tẩu." Thanh âm này một vang lên, Tô Lệ Ngôn sắc mặt tức khắc biến đổi, một khắc đầu nguyên vẻ mặt thượng cũng có chút khó coi. Tô Lệ Nôn cố nén trong lòng không khỏe, một bên chỉ huy nguyên một tướng cửa sổ cấp khởi động tới, nhìn đến ngoài cửa sổ cột mi dụ mắt đứng một cái dáng người trung đẳng cũng không thu hút nha đầu, buông xuống đầu, thấy không rõ lắm khuôn mặt, Tô Lệ Nôn cũng không làm nàng ngẩng đầu lên, chỉ lạnh giọng hỏi, tiểu lang quân bên kia như thế nào? Người nọ cam chịu là vì chính mình mẫu tử mà đến, nhưng người này hơn tâm, vừa tới liền trước hướng nàng bên này, Nguyên Thiên Thu bên kia tuy rằng bày ra nhân thủ, nhưng Tô Lệ Nôn chủ trong lòng rốt cuộc lo lắng, lúc này nghe nàng hỏi chuyện. Bên ngoài nha hoàng nhẹ giọng nói, tiểu lang quân không ngại, đã có tỉ muội truy kia tặc tử tiến đến, đem này đuổi ra trong phủ. Nghe được nhi tử bên kia không có chuyện, Tô Lệ Nôn thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc này mới gật gật đầu. Buổi tối thời điểm ra chuyện như vậy, tự nhiên mệnh đến hảo những người này không có thể ngủ được. Lúc này Tô Lệ Nôn là thực sự có chút hỏa lớn, nàng trong lòng đã nhận định chỉ sợ này nửa đêm tiến đến người tám phần là ngày hôm trước khi hoa thị trong miệng kia mới nói trưởng. Hiện giờ Khương tiên sinh tuy rằng không ở nguyên gia, Nhưng tô lệ ngôn như cũng là hạ lệnh làm người đem toàn bộ thịnh thành bao quanh phong tỏa, tạm thời không chuẩn người ra vào. Kia đạo nhân thủ đoạn phôn đa, thả bên người nàng người cũng không phải trăm phần trăm xác định, nếu là không đem kia nội tặc bắt ra tới, nàng tâm khó an. Tô lệ ngôn từ an bài gieo trồng gạo việc, hiện giờ rất được bốn phía ba tánh kính ngưỡng, ở thịnh thành bên trong danh vọng cực cao, này tranh nàng một phát lệnh chóc nã tắc tử, rất nhiều người không ngừng chưa cảm thấy nàng nhiều dân. Ngược lại rất nhiều người đều bắt đầu tự phát tự động ở trong thành chóc nã khởi cái kia mới nói trường tới, thịnh thành bốn phía bị xem đến kín mít, làm người có chắp cánh cũng không thể bay, lại có ba cánh tự phát tự động giúp đỡ tìm người, kể từ đó tiến triển. Đảo cũng mau, nhậm kia mới nói chiều dài thông thiên khả năng, tô lệ ngôn cũng sẽ không lo lắng người này có thể chạy thoát. Hán đối mặt nguyên nhất thời đều trong lòng phiếm sợ, liền chứng minh người này căn bản không phải cái gì lợi hại nhân vật, lấy quân đội bao vây tiêu trừ, nhất định có thể đem người này lấy trụ trong thành liên tiếp lùng bắt ba ngày, náo đến trong thành đều có chút nhân tâm hoảng sợ. kia mười nói lớn lên bộ dáng bị người vẽ ra tới, khắp nơi rán, rất nhiều người càng là nguyền rủa cái này Nam Dương Vương phái lại đây mà thám. trong lúc nhất thời thịnh thành trung bá đánh đối Nam Dương Vương phủ tiếng oán than dậy đất, kia họ phương đạo nhân dưới tình huống như thế tự nhiên không có khả năng trốn đến quá, mặc hắn ba đầu sáu tay, dưới tình huống như thế, rốt cuộc vô kế khả thi, cuối cũng vẫn là bị người chọc nã ra tới. chỉ là đám người lại đây hồi báo tin tức khi. Là hoa thị cũng một khối đi theo lại đây, liên giao gần nhất thông truyền quá, hoa thị một đường liền lấy khăn bụ mặt khóc tiến bảo. Nàng suýt nữa chúng nhân ra gian kế, tối sầm tô lệ ngôn một hồi, tự nhiên lúc này trong lòng có chút cảm thấy đối tô lệ ngôn không được, tiến cửa phòng, nhìn đến tô lệ ngôn tức khắc liền khóc giống lên, Nôn tỷ nhi. Ta đối với ngươi không được, kia sát ngàn đao họ phương, tìm được rồi. Tin tức chính là hoa thị mang đến, tô lệ ngôn thấy nàng khóc đến như vậy lợi hại. Chỉ đương nàng trong lòng cảm thấy đối chính mình không dậy nổi mà thôi, vội đem Hoa thị đỡ lên, còn không có mở miệng, liền nghe Hoa thị lại khóc đến lớn hơn nữa thêm một ít, kia kẻ cắp ở Diệp thị kia tiện nhân giường chung tìm được, ta nàng vừa nói đến nơi này, khóc đến càng là khó chịu chút. Tô Lệ ngôn ngàn tính toán tính, cuối cùng không dự đoán được thế, nhưng lại như thế này một cái kết quả. Tức khắc lắp bắp kinh hãi, vội hỏi Hoa thị tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sau một lúc lâu lúc sau mới nghe Hoa thị khóc lóc đem sự tình ngọn nguồn nói ra kia đạo nhân ngày đó chúng nguyên nhất nhất hạ tự nhiên là bị thương hắn vốn dĩ không có gì bản lĩnh, bất quá là một trương miệng biết tán nói, quán sẽ bắt diện linh lung lấy lòng nhân tâm thôi. bắt đầu khi hồng đến tô thanh hà vợ chồng đối hắn phụng nếu thiên thần lưu hắn ở tô ra đem hắn coi như thượng tân đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ không nói thả hắn nhắc tới ra muốn nguyên một chuyện này khi hoa thị hoang mang rối loạn liền tới tìm tô lệ ngôn thảo muốn nhân thủ ngày ấy bị thương lúc sau hắn nhất thời hân tâm lộ ra chính mình thân phận. Rất sợ chính mình đi không ra thịnh thành Vội vàng liền suy nghĩ biện pháp lẫn vào tô gia. Rốt cuộc lúc này mỗi người đều biết ban đầu hắn là ở tô gia ở tạm Lúc này hắn một khi phạm vào sự Mọi người chỉ đương hắn sẽ không lại hồi tô gia khi Hắn thiên làm theo cách trái ngược Chiều tô gia bước vào nay họ phương đảo cũng có vài phần tiểu thông minh Biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương đạo lý Hắn sớm tại tô gia là lúc Liền háo sắc cùng tô nhị lang thê tử Diệp Thị đã thông đồng Diệp Thị từ trước đây ở Nguyên Gia bị Nguyệt Thị làm hại sẩy thai. Trong lòng đối với Tô Gia liền sinh ra oán hận tới, nàng từ nhỏ sản lúc sau tâm tư rất nặng. Lại cho rằng là Tô Gia thua thiệt chính mình, suốt ngày liền cùng Tô Nhị Lang nháo, nàng đẻ non lúc sau trên người ác lộ vẫn luôn chưa khô tịnh, không thể hầu hạ Tô Nhị Lang. Hơn nữa nàng mất hài tử, lại là lấy như vậy phương thức mất đi, sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi, thời gian lâu rồi, Tô Nhị Lang nơi nào còn có thể nhẫn được nàng, chỉ cảm thấy càng ngày càng không kiên nhẫn ngay từ đầu tiểu yên vô lúc sau, dần dần liền hướng đều lười đến hướng nàng, suốt ngày liền nghỉ ở tiếp thất, Thông phòng trong phòng, diệp thị bị như vậy đả kích, nơi nào chịu nổi, nàng tuổi vốn dĩ liền không lớn, khuê trung tịch mịch khó nhịn, tô nhị lang lại sớm phiền chán nàng, căn bản không đáp nàng. hảo họ phương đạo sĩ gần nhất, dễ dàng một thông đồng, tuổi đốt gặp liệt hỏa, một cái muốn nghe được nguyên gia tin tức, một cái là lâu phùng cam lộ, tự nhiên liền hai ba hạ lăn làm một đoàn, kia họ phương đạo sĩ cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Liền đem Diệp Thị cấp lộng tới tay, từ Diệp Thị trong miệng bộ không ít nói ra tới, ngay cả kia nguyên một, cũng là nghe Diệp Thị nói, lại từ Nam Dương vương phủ người đi theo tìm hiểu tin tức, mới hỏi ra tới. Hoa Thị nói đến nơi này khi, vành mắt đỏ bừng. Nàng đối với Diệp Thị cũng là tận tình tận nghĩa. Lúc trước hại nàng sinh non người lại không phải chính mình, không biết Diệp Thị vì sao một hai phải xoắn chính mình tới nháo. Mà nàng mất đi hải tử lúc sau chính mình đối nàng cũng là mọi cách hoang dung. Cố tình nàng mỗi lần thấy chính mình đều ác ngôn tương hướng, hoa thị đều luôn mãi nhịn, không dự đoán được nàng hiện giờ thế nhưng cho chính mình nhi tử đeo như vậy đại đỉnh đầu non xanh. Hoa thị tưởng tượng liền nhẫn mại không được, cầm khăn sát đôi mắt, tức giận nói, tiện nhân này, sớm biết nàng như thế không chịu cô đơn, lúc trước chúng ta tới tị nạn là lúc liền nên để lại nàng ở tô gia bên trong hầu hạ người khác, xỉ, sì, thật không biết xấu hổ. Lúc này nữ nhân thanh danh nhất quan trọng, hoa thị chính mình ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi liền nhất không quen nhìn Diệp thị như vậy, đặc biệt nàng vẫn là chính mình con dâu, Hoa thị nơi nào chịu đựng được? Tô lệ ngôn xem nàng bộ dáng này, liền biết lúc này Diệp thị chỉ sợ là chạy không thoát vừa chết. Diệp thị bản thân làm vậy, lại thông đồng kia mới nói người, còn nghĩ đến hãm hại chính mình, Tô lệ ngôn đương nhiên sẽ không đi thế nàng cầu tình, chỉ là lại an ủi Hoa thị một phen, thật vất vả mới đưa nàng nước mắt ngừng. Kia đầu Hoa thị thở dài một tiếng, một bên lại xoa xoa đôi mắt mới nói, kia yêu đạo ta đã cho ngươi đưa lại đây. Đều do ta xin lỗi ngươi, nếu là thật sự ngươi không rõ nội tình, đem nguyên một cho ta, nếu là ra chuyện gì, sau này ta nhưng làm sao bây giờ, ta cũng không biết nên như thế nào cùng cô ra giao đái. Chương 351 sự thành sau biểu cõi lòng. Hoa thị nói, lại chừ hai hạ cái mũi, Tô Lệ ngôn nhìn nàng bộ dáng này, vội lại an ủi nàng vài câu, rất sợ Hoa thị lại muốn khóc, không khỏi xoay đề tài nói, "Mẫu thân, kia yêu đạo là bị Nam Dương Vương phủ phái tới, hiện giờ ta nếu không có gì chuyện này" Ngài cũng không cần tự trách, không bằng ngài trước tiên ở bên này ở vài ngày, xin bất giận lại trở về đi. Hoa thị lúc này cũng hận, Diệp thị ra như vậy chuyện này, khẳng định là không thể sống, mà kia họ phương đạo nhân ngay từ đầu là Tô Thanh Hà dẫn trở về, hắn dẫn sói vào nhà, tìm cá nhân trở về suýt nữa hại nữ nhi không nói, hơn nữa cho chính mình nhi tử điệp đỉnh đầu mũ. Hoa thị trong lòng tự nhiên là hắn hận, bởi vậy nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tô lệ ngôn một bên lệnh người cho nàng thu thập sơn. Một bên lại là Nguyên vừa đi nhìn một cái kia họ phương đạo nhân, lần này hoa thị lại đây khi, đem kia đạo nhân cũng cùng nhau mang theo lại đây, vừa lúc có thể thẩm vấn hắn một phen, đem chính mình bên người người cấp bắt được tới. Nguyên bản cho rằng người này chịu Nam Dương vương coi trọng, như thế nào cũng nên có chút bản lĩnh, hoặc là có chút ngạo cốt mới là, ai ngờ Nguyên vừa đi thẩm quá một hồi, chờ nàng trở lại khi mặt liền đen hơn phân nửa. Kia đạo nhân bản lĩnh thưa thớt bình thường, chỉ có một ít trộm các bản lĩnh đảo không nói chơi. Trên người án bẩn vật cũng là không ít, một ít mê hương cùng thôi tình hương linh tinh đổ vật nơi nơi đều là, trừ bỏ một chương mồm mép biết án nói, đỉnh đầu thượng căn bản không có gì công phu, nam dương vương phái hắn lại đây hẳn là chỉ là đánh hắn nếu thành công đem người lộng tới tay đó là may mắn, hắn nếu không thành công, dù sao mất hắn như vậy một cái quân cờ cũng không đáng tiếc chủ ý. Nguyên một quyển tới còn lòng tràn đầy cảnh giác, vốn tưởng rằng lúc này bắt được chỉ ca lớn, ai ngờ cuối cùng thế nhưng được như vậy một cái kết quả. Tức khắc trong lòng có chút vô ngữ, như vậy một người thế nhưng cũng nghĩ đến tính kế nàng, muốn nàng tới tự mình ra tay, nàng liền tính không phải khoe khoang chính mình, liền cũng rất có một loại sát gà dùng yêu đạo cảm giác. Phu nhân, kia yêu đạo đã chiêu. Nói là Nam Dương Vương sớm đã làm hắn vừa tới liền cùng chúng ta bên người người tương cấu kết. Nguyên vừa nói đến nơi này, liền để sát vào tô lệ nôn bên thai nhẹ nhàng nói hai chữ, Nguyên Châu. Tuy rằng sớm đã đoán được chính mình bên người chỉ sợ cũng không bình tĩnh nhưng nghe đến tên này khi tô lệ ngôn trong lòng như cũ là hơi hơi có chút giật mình. nguyên châu lúc ấy bởi vì thải liên chuyện này cuối cùng lại bởi vì quỳnh hoa mà dần dần chịu chính mình trọng dụng, không dự đoán được nàng thế nhưng cùng nam dương vương phủ người có quan hệ chỉ sợ nàng sớm tại lúc trước tiểu lý thị động thủ muốn chính mình liên tử thăng khi liền đã đoán được nguyên một không thích hợp nhi nếu thật là chính mình phỏng đoán như vậy nha đầu này cũng là cái thông minh đáng tiếc thông minh kính nhi dùng sai rồi địa phương giải quyết mới nói lớn lên sự tình. Tô lệ ngôn tự nhiên muốn đem bên này chuyện này làm người lặng lẽ mang theo tin tức đi thượng kinh. Bên này chính mình nỗ lực đem lương thực loại tiến không gian, lại dùng không gian thay đổi một lần lại làm lương loại chuyển tới gian ngoài phân phát cho mọi người gieo trồng, thực mau. Gặp hai họa lúc sau liền nguyên khí tổn hao nhiều thịnh thành các bá tánh bởi vì có tô lệ ngôn trợ giúp, mà dần dần khôi phục lại đây, lương thực không thiếu ăn, mà tô lệ ngôn lấy ra tới lương loại lại là không gian trồng ra đồ vật, mọi người ăn đến nhiều. Mỗi người đều thân cường thể tráng. Nơi nào còn có lúc trước đại hạn tiến đến lúc sau di chứng, trừ Chứ bỏ gieo trồng lương thực ngoại, Tô Lệ ngôn lại lệnh người gieo trồng các loại rau quả đẳng vật, trong lúc nhất thời thịnh thành nhưng thật ra thực mau khôi phục phía trước phồn vinh cùng phát đạt. Cùng lúc đó, Thượng Kinh bên trong Nguyên Đại Lang thực mau phía vay đạo trưởng chi danh, cũng đã sớm đối Nam Dương Vương tâm tổn bất mãn tầm dương hợp tác, dễ dàng liền bức cho Nam Dương Vương không thể không dừng tay đầu hàng. Cả đời phong cảnh vô cùng Nam Dương Vương. Lúc này ở tình thế so người cờ dưới, Không thể không đối chính mình chất nhi tối đầu Trong lòng tư vị nhi tự nhiên không cần nhắc lại Lúc này nguyên phượng khanh sớm đã gắt gao ngăn chặn hai vương phủ Ở thượng trong kinh bắt đầu xưng vương Một đường thế như trẻ tre Một khi hắn ở thượng kinh khởi thế Thanh châu cùng thịnh thành trờ mà từng người hưởng ứng Lúc này mọi người mới biết được nguyên bản vô thanh vô tức Nguyên phượng khanh sớm tại ám mà gian đã bố trí thỏa đáng Lúc này đại thế đã mất Nam dương vương tự nhiên tâm chết Nào dám tái sinh dị tưởng vừa nghĩ chính mình đứng lui Một bên đưa nữ nhi đến Nguyên Phượng Khanh chóng phủ. Bảy tháng là lúc, lúc này Nguyên Phượng Khanh rời đi đã có nửa năm nhiều thời gian. Tô lệ ngôn lúc này đã hiện hoài, lại quá không được hai tháng chỉ sợ cũng muốn sinh. Lúc này bởi vì có không gian vật phẩm điều trị chi cố, nàng tuy rằng có thai, nhưng khuôn mặt như cũ chân bóng, cánh tay cánh tay trở cũng không xưng vụ, nét mặt tỏa sáng, thế nhưng so với di vãng, càng muốn diễm quang bước người. Hoa thị bởi vì lần trước Tô Thanh Hà dẫn một cái mới nói trưởng trở về chi cố. Lúc này đối Tô Thanh Hà tâm sinh oán hận, đã vài tháng không có về nhà, biết nữ nhi có thai lúc sau liền vẫn luôn lưu tại nguyên gia cùng nàng làm bạn, lúc này nguyên phượng khanh đăng vị trí thế đã người trong thiên hạ biết rõ, hoa thị lúc này mới minh bạch chính mình lúc trước chân chính chúng người khác cám toán, may mắn Tô Lệ Ngôn không có thượng nhân kế hoạch lớn, nếu không nếu ra sai lầm, chỉ sợ chính mình toàn. Bộ Tô gia đều đến muốn tới chôn cùng. Hiện giờ đã đến cuối tháng 7, thời tiết nóng bức thật sự. Tô Lệ ngôn dính một cái bụng to ở vườn trung đi tới đi lui, nàng lại qua không bao lâu liền muốn sinh, tuy nói phía trước sinh quá một cái hài tử, nhưng không gian nhân xâm quả cùng với màu tím ngọc tùy trợ đem thân thể của nàng điều trị đến cực hảo, cơ hồ điều trị đến chính mình 16 7 tuổi khi nhất hoàn mỹ trạng thái, tái sinh một cái hài tử nàng thật đúng là sợ chính mình chịu khổ, bởi vậy mỗi ngày đều phải đi lên vài vòng. Hoa thị phủng cái khăn lông đỡ ở bên người nàng, mới thấy nàng tinh tế no đủ cái trán thấm ra một chút mồ hôi, liền cầm khăn thế nàng tinh tế hủy diệt đem nữ nhi chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên một cầm cây quạt đi theo phía sau, một bên thế tô lệ nôn quặn gió, một mặt liền đem chính mình hiện tại nghe được tin tức cùng tô lệ nôn nói, phu nhân, chủ tử bên kia hiện giờ đã đem mặt trời mới mọc Tần vương thất hậu duệ trưởng ở trong tay, Tiên vương di tử hiện giờ đã bị chủ tử phong làm yên vui vương, tự nguyện đem vương vị chuyển cho chủ tử, phu nhân, phỏng chừng ngài quá không được mấy ngày liền muốn vào kinh đâu. nghe thấy cái này tin tức, hoa thị nhưng thật ra cười đến không khép miệng được. Nàng Nữ Nhi lúc trước lòng tràn đầy cho rằng gả cho cái không tiền đồ, lúc trước lại ăn qua như vậy đau khổ, ở từ thị kia mặt ngọt lòng đắng nhân thủ phía dưới kiếm ăn, thật vất vả ngao cho tới bây giờ, nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Lệ Ngôn thế nhưng sẽ có hôm nay phúc khí. Nàng là Nguyên Phượng Khanh cưới hỏi đàng Hoàng Thế tử, sau này Nguyên Phượng Khanh đăng vị, chính mình Nữ Nhi đó là mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu, nàng lại có con vợ cả ở, hiện giờ Nguyên Thiên Thu một tuổi nhiều, nghe thấy hắn tên, liền biết Nguyên Phượng Khanh đối hắn kỳ vọng, Nữ Nhi vị trí cũng cố Nguyên Phượng Khanh hiện tại trừ bỏ một cái nguyên thiên thu lại không có bên nhi tử, liền tính về sau quảng nạp hậu cung, cũng không ai lại có thể uy hiếp được đến nữ nhi vị trí, Hoa thị tự nhiên. Thế nàng tâm hỉ, nghe được nguyên một nói, vội liền chắp tay trước ngực, hướng lên trời đại bài bái, này thật đúng là bồ tát phù hộ, chúng ta ngôn tỷ nhi sau này chính là khổ tận cam lai. Này vừa vào thượng kinh, sau này đó là có hưởng không hết phúc khí, hiện giờ ngươi trong bụng còn có cái hài tử, không cái nào có thể càng đến quá ngươi vị trí đi. Ngươi qua đến hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Mọi người đều liên tục chiều tô lệ ngôn chúc mừng, chỉ có nàng chính mình nhưng thật ra lánh lánh đạm đạm, trên mặt cũng không có nhiều ít vui mừng chi sắc, chỉ là hư lạnh một tiếng, có cái gì hảo vui mừng, hiện giờ ta chính là nghe nói các vương vị trung đều tặng không ít mỹ nhân nhi lại đây. Hiện giờ hắn chỉ sợ hưởng không hết diễm phúc, cũng không biết có thể hay không nghĩ đến khởi ta. Nguyên đại lang thanh danh cùng nhau, tự nhiên đi cùng hắn thanh danh cùng nhau. Sự tình liền cũng truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ mỗi người đều đã biết Nam Dương Vương phủ tặng tiểu nữ nhi tiến cung, chỉ chờ Nguyên Đại Lang một khi đăng cơ, liền nhập chủ hậu cung, chính mình ở nhà như vậy lâu. Nói không chừng Nguyên Đại Lang đã sớm đã quên. Tưởng tượng đến này đó, Tô Lệ Nôn trong lòng liền hận đến ngứa răng. Mang thai trung phụ nhân muốn dĩ liền ái miên man suy nghĩ, đặc biệt hai phu thê hơn nửa năm không có gặp mặt, Tô Lệ Nôn mới không tin hắn sẽ quản được trụ chính mình, tự nhiên nhớ tới trong lòng có chút không lớn thống khoái. Buổi sáng khi vừa mới cùng Nguyên Nhất đẳng người ta nói Nguyên Phượng Khanh đã quên chính mình chuyện này, buổi chiều thời gian Khương Tiên Sinh cùng Văn Tiên Sinh hai người liền phong trần mệt mỏi lánh binh đã trở lại. Bọn họ này một chuyến trở về đó là Phụ Nguyên Phượng Khanh mệnh lệnh tới đón Tô Lệ Ngôn vào kinh. Lúc này trong kinh các nơi đã bị quét sạch cái sạch sẽ, Khương Tiên Sinh hai người khi trở về vừa thấy đến Tô Lệ Ngôn đĩnh bụng to, tức khắc từng người giật nảy mình. Tô Lệ Ngôn lúc trước khám ra mạch tới khi này hai người đều đã từng người rõ ràng vào kinh. Còn không biết chuyện này, Tô Lệ Ngôn sau lại ngay từ đầu là không biết Nguyên Phượng Khanh ở đâu, chưa kịp nói với hắn chính mình mang thai chuyện này, đến sau lại lại bởi vì nghe hắn đồn đãi nổi lên bốn phía. Tức giận dưới cũng lười đến nhắc lại chuyện này, cho tới bây giờ Khương, văn hai người phụng mệnh trở về tiếp nàng. Mới nhìn đến nàng đĩnh bụng to, hai người đều giật mình không ngừng, gặp qua Tô Lệ Ngôn, trở về liền từng người đoán trách chính mình thế tử. Chỉ là vi thị hai người sớm được Tô Lệ Ngôn phân phó, nơi nào hảo đi để chuyện của nàng. Hơn nữa vi thị bọn người là phụ nhân, đối với đồn đái chung mọi người tiến hiến Mỹ nhân nhi cấp nguyên đại lang chuyện này đều có điều nghe thấy, trong lòng tự nhiên cũng đồng tình Tô Lệ Ngôn, không hẹn mà cùng thế nhưng đều đem chuyện này cấp dấu diếm xuống dưới, thẳng đến lúc này mới vạch trần. Khương văn hai người vốn dĩ chuẩn bị đồng tiền người ra dòi thúc ngựa vào kinh hồi báo, nhưng Tô Lệ Ngôn lại là không chịu, chỉ cùng hai người nói, nếu là chuyện này đi trước lẩu tin tức, nàng sẽ không chịu cùng hai người vào kinh, khương văn hai người lĩnh mệnh tiền đến. Không biết Dĩ vãng luôn luôn bình tĩnh Tô Lệ Ngôn vì cái gì ở chỗ này đột nhiên sử nổi lên tính nghi, nhưng nàng thân phận bất đồng, hai người nào dám nói thêm cái gì, quay đầu lại làm vi thị đáng người đi khuyên răn một phen. Không có kết quả, cũng chỉ hảo ý đi Tô Lệ Ngôn nói, tùy vào nàng đi. Tuy nói có nghĩ thầm nhìn một cái nguyên đại lang đối chính mình mang thai thái độ, nhưng Tô Lệ Ngôn trong lòng như cũng là có chút giǒu dĩ không mau. Nhân nàng có thai chi cố, Khương Văn hai người tự nhiên muốn đem đồ vật tinh tế thu thập hảo. Xe ngựa chờ lại muốn đặc biệt bố trí mới hảo mang nàng rời đi, đỉnh như vậy bụng to thượng kinh, nếu là ra cái gì sai lầm, chỉ sợ Nguyên Phượng Khanh sẽ không bỏ qua chính mình hai người. Ngày thứ hai liền muốn lên đường xuất phát, Tô Lệ Ngôn nhìn chính mình ở hồi lâu tòa nhà, trong lòng cũng có chút lưu luyến. Nguyên hỉ đám người còn ở vội vàng thu thập hành lý, nàng trong sân hạ nhân rất nhiều trên mặt đều mang theo vui sướng ý cười, này một khi vào cùng, mọi người thân phận tự nhiên cũng chính là nước lên thì thuyền lên, tới rồi lúc này mọi người mới có một loại dương mi thổ khí cảm giác nguyên vừa thấy đến gia tô lệ ngôn trong lòng có chút không mau cô ý gọi hoa thị lại đây bồi nàng trong phòng bọn nha đầu thu thập xiêm y trang sức cùng gia đẳng vật trang tràn đầy mấy đại hồng xiềng đôi đến trong phòng nơi nơi đều là Dị vãng thu thập đến chỉnh tề nhà ở lúc này đã bãi đầy đồ vật có vẻ có chút hỗn độn tô lệ ngôn ăn mặc một kiện phấn màu hồng cánh sen sa satin xiêm y nàng bụng lớn cũng không lại dùng đai lưng bên trong lộ ra một đoạn màu xanh biết mặt ngược thẳng xuân đến Kia ra thịt doanh doanh như ngọc, nhìn liền làm người nhịn không được tưởng rỗi tay đi vô về chơi đùa một hồi. Nàng lúc này chính nằm nghiêng ở giường nệm phía trên, đầy đầu hắc ngũ tóc đẹp khoác đến mãn giường đều là, kia màu tóc đã hắc đến gần như u lam, tản ra một cổ diêm rúa ánh sáng. Nàng lúc này biểu tình lười biếng, trên mặt lại không có nhiều ít cao hứng ý cười, ngược lại là một bên hoa thị cười tủm tỉm ở cùng nàng giao đãi thời gian mang thai nên chú ý sự tình, trên thực tế Tô Lệ ngôn đều đã sinh qua một cái nhi tử, nhưng hoa thị lo lắng nữ nhi Vẫn là không chê phiền lụy cùng nàng giao đãi. Nôn tỷ nhi, ngươi tới rồi thượng kinh ta đánh giá cũng nên là đến ngươi lâm buồn sau, ngươi nhan sắc hảo, cô gia lại luôn luôn cùng ngươi cảm tình thâm, hai ngươi kết tóc phu thề, này một phân khai lâu ngày, nếu là cô gia Ngươi ngàn vạn không cần đạp hư chính mình thân thể, không bằng đề hai cái thông phòng, hầu hạ hắn, cũng tốt hơn bị người khác cướp đi chuyện này rốt cuộc cũng là tô lệ ngôn trong phòng sự tình, hoa thị tuy rằng lo lắng nữ nhi, nhưng lại nói tiếp nhiều ít là có chút không được tự nhiên bởi vậy dặn dò vài câu sắc mặt đỏ lên một bên lại sờ sờ nữ nhi mượt mà như nước tóc dài trong lòng có chút chua xót lên tô lệ ngôn trên mặt trào ra nhàn nhạt dạng mây đỏ tới càng khiến nàng dung mạo có vẻ mỹ diễm bức người hoa thị nhìn nàng bộ dáng này trong lòng đã cảm an ủi lại cảm khó chịu nhịn không được quay lưng lại lại lấy khăn đẻ đẻ đôi mắt tô lệ ngôn vội vỗ vỗ nàng gối một bên khó khăn ngồi dậy tới một bên nguyên một mặt sắc đạm nhiên chịu cái gối mềm cho nàng lót ở eo tay Tay nhẹ nhàng ở nàng trên lưng ấn. Từ có thai lúc sau, tô lệ ngôn tổng cảm giác mệt mỏi, tuy rằng không có gì chỗ nào có bao nhiêu không thoải mái, nhưng có người ấn tóm lại muốn thoải mái một ít, nàng một bên vô vô hoa thị bối. Một bên liền nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngài lần này thật quyết định không cùng ta một khối vào kinh. Mấy ngày trước đây Khương Văn Nhị vị tiên sinh một hồi tới, hoa thị đã biết tô lệ ngôn muốn nhập kinh lúc sau, nàng tuy rằng không tha cùng khó chịu, nhưng cũng không có nói muốn cùng nàng một khối nhập kinh nói. Hiện giờ nàng đều như vậy giận dò. Tô lệ ngôn tuy rằng biết nàng trong lòng ý tưởng, nhưng vẫn là có chút không tha. Nay thịnh thành tối thượng kinh không biết đến có bao xa khoảng cách, sau này nàng vừa vào cửa cung. Hai mẹ con tái kiến là lúc cũng không biết được đến khi nào. Tô lệ ngôn từ trước đến nay đến cổ đại, đối nàng tốt nhất đó là hoa thị, cho tới nay hoa thị đều chiếu cố nàng, quan tâm nàng. Tình thương của mẹ là nhất vô tư, tưởng tượng đến sau này khó có thể gặp lại. Tô lệ ngôn trong lòng liền cảm thấy chua lòng. Hốc mắt có chút đỏ lên, nhịn không được hít hít cái mũi, một bên rửa vào hoa thị, lại muốn khóc lên. Nàng vốn dĩ không phải như vậy mềm yếu người, nhưng không biết vì sao, đã hoài thai lúc sau tổng cảm thấy chút việc nhỏ đều nhịn không được. Thân thể tuy rằng chính mình luôn luôn chiếu cố điều trị đến cực hảo, nhưng nguyên đại lang tổng ở bên ngoài bôn ba, tiếp cận hơn phân nửa thời gian không ở bên người nàng. Tuy rằng tô lệ nôn mặt ngoài nhìn như chấn định, còn tại hậu phương cấp nguyên đại lang chuẩn bị lương thảo đẳng vận, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là bị chút ảnh hưởng, tâm tình nhiều ít chút không mau. Người mang thai luôn là trong lòng đặc biệt yếu ớt, nàng vẫn luôn cường chống, tại đây một lát muốn cùng Hoa thị phân biệt mới khóc ra tới, đã xem như nàng cực có thể nhẫn nại, đi vào như vậy một cái xa lạ thời không, liền Hoa thị đối nàng nhất quan ái. hiện giờ hai người muốn tách ra, tái kiến khi cũng không biết ở đâu năm nào nguyện, Tô Lệ ngôn lúc này thật cảm thấy cổ đại gả nữ nhi là cái kỹ thuật việc, khó trách mỗi người đều gái nhi tử, chỉ sợ cũng là cùng nhi tử cưới vợ trở về, thường xuyên canh giữ ở bên người. Sẽ không rời đi cha mẹ nguyên nhân trí nhất. Hoa thị vốn dĩ liền khó chịu, vừa nghe nàng khóc, nhịn không được ôm nàng lại khóc một hồi. Nguyên một ở một bên xem đến có chút bất đắc dĩ, vội vàng an ủi nói, phu nhân mau đừng rất hạt đậu vàng, sau này nếu là tưởng lão phu nhân, ngài đem lão phu nhân triệu vào kinh trung chính là. Ngài hiện tại còn có mang đâu, nơi nào có thể đi thương tâm. Nàng một mở miệng, hoa thị đảo đầu tiên là lấy khăn xoa xoa đôi mắt, một bên đem nữ nhi kéo ra chút, xem nàng vành mắt đỏ bừng bộ dáng trong ấn tượng Tô Lệ Ngôn gả cho người lúc sau ở nàng trước mặt liền không còn có lộ ra quá dáng vẻ này tới, lúc trước từ Tô Bình thành quyết định đem Tô Lệ Ngôn gả đến Nguyên Gia báo ân lúc sau, Tô Lệ Ngôn liền không còn có ở nàng trước mặt lộ ra dáng vẻ này, lúc này Hoa thị nhìn đến, tức khắc tâm như dao cắt, hận không thể lập tức liền đáp ứng nàng cùng nàng. Một đạo đi theo nhập kinh mới hảo. Cái này ý niệm cả đời khởi, Hoa thị liền có chút do dự lên, thịnh thành là Tô Bình thành căn, hắn tuổi tác lớn, chỉ sợ sẽ không bỏ được rời xa nơi chôn nhau cắt rốn nhập kinh mới là lao nhân trong lòng đều có một cái lá dụng về tội ý niệm nhưng trong nhà trưởng phu nhi tử hoa thị cũng thật sự không yên lòng nhưng nữ nhi như vậy nàng lại thật là liên tiếp trong lúc nhất thời thế khó xử do dự sau một lúc lâu nói không ra lời tâm loạn như ma dưới cầm khăn thế tô lệ nuôn xoa xoa nước mắt chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn sau một lúc lâu lúc sau nàng mới cắn chặt răng tàn nhẫn thanh nói ngươi này tiểu bang gia đời trước ta thật là thiếu ngươi ta cũng luyến tiếc ngươi, ta lần này, tùy ngươi một khối vào kinh. Vừa lúc chiếu cố ngươi ở cữ, cũng thuận tiện nhìn một cái ta này chưa xuất thế cháu ngoại. Vừa nghe Hoa thị nói như vậy, Tô Lệ Nôn trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng kéo Hoa thị tay, tức khắc khóc đến giống như lệ nhân một cái. Hoa thị đối nàng thật là yêu thương, hiện tại thế nhưng nói ra nói như vậy, vì nàng liền trong nhà nhi tử đều bỏ xuống, Tô Lệ Nôn lập tức rứt tử bụng liền muốn nhào vào Hoa thị trong lòng ngực. Hoa thị nhìn đến nàng này tiểu nữ hài nhi giống nhau động tác, Trong lòng đã là vui mừng, lại cảm sợ hãi, vội vàng đem nữ nhi ôm ổn, ổn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hoán trách nói, như vậy đại cá nhân, còn cùng tiểu hải nhi, nếu là chạm vào bụng nhưng làm sao vậy đến. Nàng nói xong, lại nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, sờ sờ nữ nhi non mềm gương mặt, tô lệ ngôn hiện tại tuổi đã không phải 15-16 tuổi khi tốt đẹp nhất lúc, nhưng nàng cố tình mấy năm nay khuôn mặt nhưng thật ra chưa biến, xem đến hoa thị trong lòng đắc ý, lại có chút lo lắng. Người ta nói mang thai giống nhau sinh nhi tử đó là tới đòi nợ. Nữ nhi biết đau lòng mẫu thân, ta coi người này sắc mặt như vậy hảo, chỉ sợ chỉ sợ là nữ nhi chiếm đa số. Nếu chuyện này hướng về phía người khác nói, chỉ sợ nhân gian nếu không tao hứng. Nhưng tô lệ ngôn vốn di đã có một cái nhi tử, nguyên thiên thu ở nàng chăm sóc dưới tuyệt đối sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Có hắn kế thừa nguyên phượng khanh vị trí, này một thai sinh nam sinh nữ lại có cái gì phân biệt? Thậm chí ở tô lệ ngôn xem ra thấy nhiều huynh đệ tranh đấu chuyện này. Chỉ phải một cái nhi tử nàng cao hứng một ít, là nữ nhi lại có cái gì không tốt, nguyên phượng khanh vị trí ở chỗ này mãi. Sau này nữ nhi gả cho ai đều có nàng nhìn, không cần xa gả chỉ chưa ở kinh thành, liền đi theo nàng mí mắt phía dưới giống nhau, nữ nhi còn chi kỷ một ít. Tô lệ ngôn an tĩnh rửa vào hoa thị trong lòng lực, tứ hoa thị đáp ứng cùng nàng một đường lúc sau. Nàng trong lòng liền muốn an ổn rất nhiều, nghĩ nghĩ nói, mẫu thân, ngài bồi ta ngủ đi. Nàng đã lâu đều không có giống như vậy làm nụ quá. Hoa thị tự nhiên mừng rỡ y hề nàng, có thể tưởng tượng đến chính mình đột nhiên đáp ứng cùng nàng một khối nhập kinh, muốn chuẩn bị chuyện này còn không ít. Bởi vậy lại có chút do dự, nhưng ta còn muốn trở về thu thập hành lý. Nguyên vừa thấy đến tô lệ ngôn cảm xúc ổn định chút, vội vàng liền mở miệng nói, ta đi thế lao phu nhân thu thập, lao phu nhân chỉ lo cùng phu nhân mở miệng nói chuyện đó là. Nếu đều đã như vậy, hoa thị tự nhiên không có không đáp ứng, rửa mặt lúc sau liền đỡ tô lệ ngôn lên giường, bản thân cũng đi theo lên giường. Hai mẹ con nói nửa đêm nói, đến sắc trời không rõ khi. Bên ngoài mới dần dần vang lên dọn hòm siểng thanh âm, cơ hồ chỉ tại hạ nhân nhóm thu thập khi. Tô lệ ngôn liền đã mở mắt. Nhân muốn vào kinh cũng là đại sự nhi, nàng hôm qua một đêm không ngủ hảo, sắc mặt tuy rằng như cũ chân bóng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vài tia mệt mỏi tới, đồ ăn sáng cũng vô dụng thứ gì, chỉ ăn non nửa chén ngũ cốc cháo, liền từ nguyên nhất đẳng người đỡ nàng hướng ra ngoài viện đi. Lúc này Nguyên gia trừ bỏ muốn lưu lại bọn hạ nhân ở ngoài, còn lại đại bộ phận người đều là muốn cùng nàng một khối đi. Nguyên hỉ cùng hứa thị đám người trước cùng nàng rời đi, Nguyên hải này một chuyến cũng đi cùng nàng một đường đi, mà Nguyên lập cùng liên giao vợ chồng tắc tạm thời lưu lại, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, như vậy vừa ly khai, mọi người không thiếu được lại là khóc một hồi. Khương tiên sinh đám người sớm đã chờ ở ngoại viện bên trong, xe ngựa chờ sớm đã là chuẩn bị tốt, lúc này thời tiết nhiệt, tô lệ ngôn lại là phụ nữ có mang. Tại đây trên xe ngựa đầu liền không thiếu hạ công phu, trên xe ngựa phô thật dày đệm giường, là vì phòng ngừa xe ngựa lăn lộn khi khiến cho chấn động làm nàng không thoải mái, mà vì hạ nhiệt độ tại hạ đầu lại bãi đầy băng buồn, tô lệ ngôn thân phận không bình thường, bởi vậy này vận băng xe ngựa cũng chuyên môn chuẩn bị một chiếc, hộ tống. Quân đội ít nhất liền điểm có 2 vạn nhân mã, này đó binh lính đều là nguyên phượng khanh dòng chính, rốt cuộc lúc này thiên hạ tuy rằng sơ định, nhưng còn cũng không thái bình, này thịnh thành ly thượng kinh lại xa nếu là đường xá đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đây là ai đều không đảm đương nổi chuyện này. nguyên thiên thu từ tôn thị con sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn đến tô lệ ngôn lại đây khi tiểu mập mạp duỗi một đôi nộn ngó sen giường như tay liền muốn chiều tô lệ ngôn phát, miệng nhỏ không được đều, nương nương, nương, muốn ôm, ôm. lúc này tô lệ ngôn thân mình trọng, hoa thị nào dám làm nàng đi ôm, vội vàng duỗi tay chiều nguyên thiên thu đưa qua, trong miệng liền cười nói, thu ca nhi, tới bà ngoại ôm, nương còn mang theo đệ đệ đâu không thể ôm. Là muội muội, đối chuyện này Nhi Nguyên Thiên Thu rất là kiên trì, hắn mải thanh mải khí bộ dáng, chọc đến mọi người một trận bật cười, Vi thị cũng che miệng cười một lát, một bên liền thấu tiếng lên đây, đệ đệ cũng hảo, muội muội cũng thế, đều là Kim Chi Ngọc Diệp giống nhau nhân nhi, phu nhân, thời gian không còn sớm, nếu là chỉ hoãn đi xuống chỉ sợ thời tiết nhiệt không hảo lên đường, ngày này liền lên xe đi. Lần này nhập kinh chỉ là xe ngựa liền chuẩn bị hơn 20 chiếc, nhìn qua thật là mênh mông quần quật. Vừa nhìn qua đi cơ hồ nhìn không tới liền tế giống nhau, xe ngựa đầu liền đầu, đuôi tiếp đuôi. Tô lệ ngôn gật gật đầu, một bên lại sờ soạng nhi tử hai hạ, nàng hiện tại thân mình trầm, liền tính muốn ôm hắn, cũng không dám thật ôm. Tiểu hai tử hiện tại đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, nếu là hắn một hưng phấn dâm đến chính mình bụng, thật đúng là thai bay vạ gió. Chỉ có thể sờ sờ nhi tử nộn mặt, lại tiếp đón hoa thị cùng chính mình ngồi chung một chiếc xe ngựa, tô lệ ngôn lúc này mới dựa vào xe ngựa trên vách, nhẹ nhàng thở ra nay một đường đi thượng kinh đường xa xa xôi, tô lệ ngôn nhưng không chuẩn bị ủy khuất bản thân, từ trong không gian cầm vài dạng trái cây ra tới, bảo nói là ở trong nhà trích, hoa thị cung cũng không có hoài nghi, một đường có đồ vật ăn, lại có người buổi nói chuyện, thời gian đảo cũng qua thật sự nhanh, trên đường phẳng trường là bởi vì hộ tống ngựa xe không ít, bởi vậy cũng không có cái nào không có mắt dám lại đây quấy rối, bởi vậy thực thuận lợi đại đội ngũ liền tới rồi thượng kinh, lúc này khoảng cách tô lệ ngôn từ nguyên gia xuất phát đã là đã hơn hai tháng. Nhân nàng có mang, trên đường Khương Tiên sinh đám người vì thân thể của nàng, cũng không dám để cho người một đường thần đuổi, mỗi ngày đi một đoạn thời gian. Liền muốn dừng lại nghỉ tạm trong chốc lát, liền sợ tô lệ ngôn thân mình chịu đựng không nổi, như vậy sáng sớm tới rồi thượng kinh, tô lệ ngôn lúc này bụng đã sắp đuổi kịp lâm buồn. Sáng sớm liền cảm thấy bụng trung ẩn ẩn có chút không thoải mái, tô lệ ngôn mới vừa cắn môi, còn không có nói chuyện, kia đầu Khương Tiên sinh liền đã chụp mã triều bên này nhích lại gần cách một đạo xe ngựa mảnh liền hướng trong xe Tô Lệ Ngôn có chút hưng phấn nói, phu nhân, lại kém nửa khắc trung tả hữu liền có thể vào kinh thành, có không muốn thuộc hạ làm người trước vào cung trung cùng chủ công báo tin. Làm chủ công tiến đến nên đón. Đều đã làm đủ 99 bước, tự nhiên không kém kia cuối cùng một bước. Tô Lệ Ngôn cũng không biết chính mình trong lòng có phải hay không muốn tới cái đánh bất ngờ kiểm sát, dù sao luôn muốn muốn vào trong cung xem nguyên đại lang một cái ra này chưa chuẩn bị. Nếu là hắn thật sự có người khác, Chính mình cũng chết tử tế tâm, không nói được vừa lúc ôm nhi nữ hồi thịnh thành bồi hoa thị cũng hảo, cùng lắm thì từ đây đương không lão công chính là. Nàng cắn môi, nhìn xuống trong bụng từng trận truy trướng khó chịu cảm. Một bên che bụng, chấn an dường như xoa nhẹ hai hạ, lương định đến thẳng tắp, ánh mắt xuyên thấu qua xe ngửa khẩu xa mỏng ra bên ngoài xem, không cần, trực tiếp đi vào chính là. Đều đã tới rồi thượng kinh bên trong, một đường lại đây cũng chưa gặp kẻ cắp. Nơi nào sẽ tới hiện tại liền có nguy hiểm. Vốn dĩ khương tiên sinh liền muốn trước một bước vào kinh báo tin nhi, lúc này nghe được tô lệ ngôn như vậy vừa nói, tức khắc liền có chút tiếp nối đáp ứng rồi một tiếng. Lúc này trong kinh trong vương cung sớm đã che kín nguyên phượng khanh nhân thủ. Liêu trai thủ hạ không biết khi nào đã chiêu mộ được một đám nhân tài, lúc này đã bước đầu bắt đầu ở nhậm chức, Nạp đại vương cung bên trong trước đây trải qua quá một hồi huyết tinh xé sát, nửa tháng qua đi, toàn bộ trong vương cung lại vẫn như là có mùi máu tươi nhi không có tẩy đến tịnh. Trong cung bố màn thượng nơi trốn đều lộ ra mùi thanh. Nguyên Phượng Khanh cùng liếu trai đám người ngồi quỳ với chính điện phía trước, tiền triều lưu lại tới cung nhân cùng nội thị chờ an tĩnh trí bầu rượu đứng ở phía sau. Hiện giờ đã bị phong làm bình Nam Vương ngày xưa Nam Dương Vương đám người cũng ở trong cung chi liệt. Một cái tuổi trừng 13-14 tuổi, dung mạo Mỹ Lệ Thanh Thuần, dáng người tinh tế, ngoan ngoan ý ở Nguyên Phượng Khanh bên cạnh bàn bên cạnh. Một cái khác 17-18 tuổi thiếu nữ cũng ngồi ở phía sau, đầy mặt mị sắc. Nguyên Phượng Khanh ăn mặc một thân giáp sắt, lúc này đang cùng Liễu trai đám người thường nghị đang vị việc, chính nói đến một nửa khi, liền có người bên ngoài lớn tiếng nói, báo. Thanh âm kéo đến cực dài, Nguyên Phượng Khanh mày nhăn lại, phất phất tay ý bảo Liễu trai tạm thời ngừng, lúc này mới vây tay ý bảo làm người đem bên ngoài tiến đến báo tin người gọi tiến vào. Bên ngoài báo tin chính là một cái ăn mặc giáp sắt binh lính, tiến đại điện liền xảy bước hướng phía trước đầu đi rồi vài bước, căn bản không có để ý tới một bên bình nam vương bủi tông lâm đám người trực tiếp liền chiều nguyên phượng khanh đi qua, đến gần rồi hắn nhỏ giọng nói vài câu, nguyên phượng khanh sắc mặt lập tức liền sáng lên, tuấn mỹ dị thường trên mặt hình như có quang hoa lưu chuyển, xem đến một bên ngây thơ thiếu nữ sắc mặt say hồng, giống như nhiễm nhàn nhạt phấn mặt giống nhau, xem đến làm nhân tâm say, nàng giũi tay chống thủ đoạn, nhân ly nguyên phượng khanh cực gần, liền mơ hồ nghe được phu nhân chữ, tức khắc trong mắt hiện lên khắc thường chi sắc, quay đầu lại nhìn kia mặt nếu đào hoa dường như thiếu nữ liếc mắt một cái, hai người trao đổi một cái thần, sắc Lúc này mới đi theo sửa sửa váy áo, đứng dậy. Liêu trai đám người lưu lại, Bình Nam Vương tạm thời trở về, ta hôm nay có việc phải làm, đang bận việc, liền chiếu Liêu trai nói làm theo, lễ bộ nghĩ ra chương trình, lại chỉnh ta chính là. Nguyên Phượng Khanh có chút gấp không chờ nổi hướng bên ngoài đi, Liêu trai đám người đáp ứng rồi một tiếng vội vàng đi theo hắn phía sau, Đùi Tông Lâm nghe hắn cũng không gọi chính mình cậu, ngược lại là thẳng gọi Phong Hạo, trong lòng một cổ hỏa khí đằng một chút liền dũng đi lên. Nguyên Phượng Khanh này tiểu sói con Giảo hoạt dị thường, lúc trước cùng tầm dương vương liên thủ, cũng không biết hắn từ chỗ nào được đến tin tức, thế nhưng suýt nữa dọn không chính mình trong phủ mấy thế hệ tới nay chân quý, trong nhà không biết khi nào xuất hiện nội quỷ, đến nỗi nam dương vương phủ nguyên khí đại thương, thế nhưng tại đây thứ tranh vị chi chiến trung thất bại thảm hại, bùi tông lâm nơi nào chịu cam tâm, mỗi lần đối nguyên phượng khanh quỳ xuống hành lễ, trong lòng liền đau. Tận xương cốt, lúc này thấy nguyên phượng khanh không thèm nhìn chính mình liền muốn đi ra ngoài, sắc mặt dị thường khó coi đi theo nguyên phượng khanh phía sau an mặc một thân tương phi sắc cung trang thiếu nữ hướng đùi tông lâm đưa mắt ra hiệu một bên rối tay chỉ khoa tay muối chân cái nữ chữ lại lấy ánh mắt tám chỉ hắn nhẫn nại một ít đùi tông lâm lúc này mới cố nén trong lòng lửa giận hư lệnh một tiếng phất tay háo cùng nguyên phượng khanh phong mấy nhà quyền quý đi ra ngoài lúc này tô lệ nôn vừa đến trong kinh liền không có cái nào dám ngăn trở nàng hiện giờ gắt thành cơ hồ chính là nguyên phượng khanh chính mình thân tín thủ hạ, không cái nào không quen biết hương văn nhị vị vừa thấy đến bọn họ trở về. Nơi nào còn có không rõ trước mắt nhân thân phận, lúc này mới mỗi người đều chiều vương cung bên trong chạy đi báo tin. Đầu một hồi đi vào thượng trong kinh, tuy rằng lúc này trong kinh còn không có khôi phục ngày xưa phồn hoa, nhưng hoa thị như cũ là nhìn thượng trong kinh các kiểu kiến trúc. Đầy mặt ngạc nhiên cùng tán thưởng. Vừa vào cửa cung là lúc, hoa thị càng là có chút khẩn trương ôm chặt nguyên thiên thu, cả người cứng đờ, tô lệ ngôn an ủi giường như vô vô hoa thị mu bàn tay, nàng tuy rằng trước kia vẫn chưa đã tới tần triều thượng kinh. Bất quá trước kia lại không thiếu ở TV chung gặp qua cổ kinh thành tình cảnh, nhưng cũng chỉ có trước mắt tự mình xem qua Vương cung, mới biết được trước kia TV chung diễn những cái đó Vương cung căn bản không coi là cái gì. Từng tòa nhà cửa chặt chẽ tương liên, từng hàng trừng 4-5 trượng cao cung tường, kia nguy nga cửa cung chỉ sợ trừng 3 trượng cao. Nhưng cung 5-6 chiếc xe ngựa song hành thông qua không thành vấn đề. Bên ngoài vây đầy thân xuyên khôi giáp uy phong lẫm lâm binh lính, cấp này nguyên bản liền hùng vĩ Vương cung tăng thêm vài phần tiêu sắt chi khí. Tô lệ ngôn chỉ nghe được xe ngựa bánh xe lăn trên mặt đất khi tiếng vang, một mặt nhấc lên mảnh một góc ra bên ngoài nhìn. Bên ngoài bọn lính lúc này sớm đã buông xuống binh khí quỳ đến đầy đất đều là, cái loại này vạn người phía trên cảm giác thật là làm người không cách nào hình dung, như là dẫm lên đám mây giống nhau, khiến người trong lòng không tự chủ được có chút say mê lên. Này đó là quyền thế tư vị nhi. Khó trách từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu nhân vi quyền thế nóng vội doanh doanh cả đời. Tô lệ ngôn liền tính là bình tĩnh. Nhưng lúc này nhìn đến bọn lính xa xa quỳ thành một con rồng dài tình cảnh, Như cũng nhịn không được trong lòng sinh ra một tia gợn sóng tới. Không biết có phải hay không cảm nhận được nàng trong lòng kích động, trong bụng tiểu bao tử đột nhiên giật mình. Nguyên bản bụng liền có chút không thoải mái, lúc này bụng trung vừa động, Tô Lệ ngôn nhịn không được kêu rên một tiếng. Lúc này mọi người đều bị bên ngoài tình cảnh sở nhiếp, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều theo bản năng bình ở, Tô Lệ ngôn này một tiếng kêu rên. Trong xe ngựa hoa thị cùng Nguyên Nhất đẳng người liền đều nghe được thanh thanh sở dương. Tức khắc liền hoảng sợ, chỗ nào không thoải mái, có phải hay không bụng có chịu, chạy nhanh tìm đại phu nhìn một cái. Hoa thị lúc này khẩn trương đến có chút nói năng lộn xộn, tiến vương cung khi, nàng liền bị loại này khí thế ép tới không thở nổi. Đúng là 9 tháng đầu thu láo hổ mùa, trong xe ngựa tuy rằng thả băng, nhưng nhân nữ nhân vốn dị ăn mặc liền kín mít, tô lệ ngôn cảm thấy chính mình phía sau lưng đều có chút phiếm mồ hôi, chính là lúc này hoa thị tay lại là lạnh băng đến chút nào độ ấm cũng không có. Làm người một sờ đến liền thẳng dùng mình, tô lệ ngôn trở tay đem hoa thị bản tay nắm lấy, chỉ cảm thấy bụng âm âm, giống như có chút nói không nên lời tư vị nhi. Như là muốn sinh cảm giác, chính là lại không bắt đầu đau lên, nàng tinh tế cảm thụ một trận, tiếp theo mới lắc lắc đầu, một bên miễn cưỡng cười cười. Không có việc gì mẫu thân, có lẽ chỉ là có chút khẩn trương. Vừa nghe đến lời này, hoa thị liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như tìm được rồi cái chi âm, đi theo lau lau mồ hôi. Nhìn đến tô lệ ngôn trên chán thấm ra tới mật mật mồ hôi, vội vàng lấy khăn thế nàng sát, đừng nói ngươi khẩn trương, ta cũng sợ hãi, xem ra nảy vương cung ta là không có phúc khí dám nhiều tiến, này cũng quá dọa người chút, ta cũng không biết tay hướng chỗ nào bày. Nàng vừa nói xong lời nói, nguyên một còn hảo, có thể bình tĩnh được, một bên nguyên hỉ đi theo liền sắc mặt có chút trắng bệnh gật gật đầu. Xe ngựa một đường lăn lộn, không biết đi rồi bao nhiêu thời gian, Khương Tiên Sinh kích động thanh âm truyền vào trong xe ngựa tới, phu nhân. Chủ công đã lãnh người tiến đến nên đón ngài. Hắn vừa nói, một bên Tô Lệ Ngôn liền nghe được bốn phía truyền đến bọn lính cùng téo lên quỳ xuống cùng miệng xưng đại vương thanh âm, nàng thân mình lúc này có chút không tiện, cũng không dám trực tiếp đi giũi tay đem mảnh kéo ra, chỉ ý bảo Nguyên một tướng bản thân nâng dậy tới, kia đầu Nguyên Hỉ mới đưa mảnh kéo mở ra. Bên ngoài Nguyên Phượng khanh lãnh một đại đội người chiều bên này đi tới, không biết vì sao, bên trong người không ít, Tô Lệ Ngôn chỉ liếc mắt một cái liền thấy được đi theo hắn phía sau hai cái quần áo minh diễm thiếu nữ. Tức khắc sắc mặt tối sầm, nguyên bản muốn xuống xe bước chân tức khắc liền lại lui trở về, đỡ ta hồi trên xe ngựa ngồi, ta phải về thịnh thành. Một bên hoa thị trong lòng ngực nguyên thiên thu nhưng thật ra mắt sắc, thấy được nguyên phượng khanh, chỉ hưng phấn huy xuống tay, trong miệng hô, nương, cha, cha, cha. Cũng không biết tiểu tử này chỗ nào tới ánh mắt, lập tức liền đem hắn cha cấp nhìn thấy, còn gọi vài thanh, tô lệ ngôn trong lòng không thoải mái, kia đầu nguyên phượng khanh vừa mới không thấy rõ nàng thân ảnh, chỉ cảm thấy đến mảnh lắc lư một chút. Trong xe ngựa không có nhúc nhích, chỉ đương Tô Lệ Ngôn ra cái gì ngoài ý muốn, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Lúc này Nguyên Phượng Khanh cũng bất chấp mặt khác, vội vàng sải bước liền chiều xe ngựa bên này chạy tới, trong xe Nguyên Thiên thu ra hỏa này thực mau làm phản, vén rèm lên chiều xe ngựa ngoại lung lay phát đi xuống, tiểu hai tử vừa đến học được đi đường thời điểm, suốt ngày tinh thần lại hảo, nếu là không cẩn thận, chỉ sợ nhìn không được hắn, Tô Lệ Ngôn nhìn thấy hắn bộ dáng này, tức khắc hoảng sợ, theo bản năng giũi tay muốn đi giữ hắn. Phỏng chừng đứng dậy nóng nảy. Khẽ động bụng, một cổ đau đớn cảm liền truyền tới, lệnh nàng sắc mặt tức khắc có chút trắng bệnh. Tiếng đầu nguyên thiên thu khóc nháo thanh không có vang lên tới, ngược lại truyền đến hắn vui mừng cười đùa thanh. Tô Lệ Ngôn không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng lại khi đầu góc khi tức khắc từng đợt choáng váng tập lại đây, nàng cắn môi ngã vào hoa thị trong lòng ngực, xe ngựa đột nhiên đi xuống chậm chậm, như là có ai vào được, Tô Lệ Ngôn cũng lười đến đi xem. Thẳng đến thân thể bị người kéo vào một cái ngực, Lệnh băng áo giáp trực tiếp cụm đến nàng dùng mình một cái, lúc này mới làm nàng phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào lại đây? Tô lệ ngôn lời biếng dối tay đem hắn đắp ở chính mình thượng tay đẩy ra. Cái này động tác một làm, lại làm nàng cao mẩy, đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Phòng chưng là bị nàng bụng to chấn động ở, Nguyên Phượng Khanh sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, cũng không lưu ý đến nàng vừa mới đảo chịu kia khẩu khí. Ngược lại có chút kinh hãi nói. Ngươi bụng tô lệ ngôn tưởng tượng đến hắn vừa mới phía sau lánh hai nữ nhân, tức khắc liền giận sôi máu, nhịn trong lòng lửa giận, đẩy hắn một phen, ngươi đem ta làm đau. Nàng một bên nói chuyện phi, một bên thâm hô hai khẩu khí, bụng lúc này có chút không lớn thích hợp nhi. Hoa thị thấy nàng như vậy cùng Nguyên Phượng Khanh nói chuyện, tức khắc sắc mặt cứng đờ, vốn dĩ tưởng cùng Nguyên Đại Lang giải thích hai câu, ai ngờ Nguyên Phượng Khanh không chút nghĩ ngợi liền đem trên người khôi giáp tởi ném tới một bên. Dùi tay đáp ở tô lệ ngôn cổ hạ cùng chân hạ nhẹ nhàng liền đem người cấp ôm lên, lập tức liền nhảy xuống xe ngựa. Tô lệ ngôn cảm thấy trong bụng lắc lư một chút, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được mắt trợn trắng. thật mạnh Ninh nguyên vượng khanh một phen, hướng hắn trợn mắt giận nhìn, trước phóng ta xuống dưới. nàng cảm thấy có chút không thích hợp nhì, như là nước đối phá, một cổ dòng nước bừng lên, nguyên vượng khanh trong lúc nhất thời còn không có cảm giác được đến, nàng bản thân nhất rõ ràng. nguyên đại lang xem nàng sắc mặt trắng bệnh, chỉ sợ nàng thực sự có chỗ nào không thoải mái, tức khắc hoảng sợ còn không có đem nàng buông xuống, mặt sau theo kịp hai thiếu nữ liền đã một tả một hưu đem hắn cấp chặt đứng, một bên kéo tô lệ ngôn cánh tay liền muốn đem nàng từ nguyên đại làng trên người cấp kéo xuống tới, trong miệng tiểu thanh nói, tỷ tỷ thân thể không khỏe, từ bọn muội muội đỡ trở về là được, hoàng thượng cần gì phải tự mình động thủ, nguyên phượng khanh rất sợ đem lão bà cấp xa đến, theo bản năng liền đem tay buông ra chút, lúc này tô lệ ngôn bụng như là bị đá một chút, trong bụng kia hài tử gấp không chờ nổi liền muốn ra bên ngoài chạy. Nàng tức khắc sắc mặt trắng bệnh kinh hô một tiếng, đau một cổ tơ máu theo đuổi đi xuống lưu, lúc này vốn dĩ xuyên hạ sam liền mỏng, không một chút trên váy liền đã dính vết máu. Đến bây giờ Nguyên Phượng Khanh cũng bất chấp Tô Lệ Nôn bụng không thoải mái, sắc mặt biến đổi, thật mạnh chen chân vào đá vào hai thiếu nữ trên người, một tay đem người ôm lên, nóng vội liền hướng chính mình trụ địa phương chạy, quay đầu lại liền hướng Khương Tiên Sinh lạnh giọng quát, "Têu đại phu lại đây." Tô Lệ Nôn này dọc theo đường đi kinh, đến cái bụng to, khẳng định đi theo có đại phu cùng nhau. Nguyên Phượng Khanh lúc này sắc mặt xanh trắng đan sen, không dự đoán được nàng có thai, nếu không nào dám ở ngay lúc này đem nàng tiếp đi lên, mà Khương Tiên sinh thế nhưng cũng dám không hồi báo cho hắn biết. Hắn một đường chạy như bay đem gắt gao cắn môi tô lệ nôn ôm liền hướng chính mình tẩm cung phương hướng chạy, tô lệ nôn lúc này bụng dần dần đau lên, nàng một mặt nho nhỏ khẩu thở dốc, một mặt cắn nhà nói, ta phải về thịnh thành, ta phải về nhà. Ngoan, đem hải tử sinh lại nói. Nguyên Phượng Khanh lúc này dưới chân cùng sinh hỏa dường như lại nghe lão bà bắt đầu sử nổi lên tính tình nóng nảy, không khỏi hảo thanh hướng nàng. hai người phân biệt như vậy lâu không gặp mặt, kết quả không nghĩ tới vừa thấy đến nàng liền cho chính mình như vậy một kinh hỉ. tô lệ ngôn nơi nào quản hắn nói, tưởng tượng đến hắn phía sau vừa mới cùng hai thiếu nữ, liền giận sôi máu, hung hăng lại bắt hắn một phen, nhịn không được lại cắn hắn một ngụm. lúc này mới cả giận, ta không sinh, muốn sinh cũng hồi, thịnh thành sinh, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi dám? nguyên đại lang lại tức lại giận. Hận không thể chảo nàng đánh một hồi mông, có thể thấy được nàng lúc này đáng thương hề hề bộ dáng, ôm nàng giữa hai chân dính nị một mảnh, hiển nhiên là nhiễm huyết, trong lòng không khỏi lại là sốt ruột được với hỏa, thấy tô lệ ngôn ngậm nước mắt nhìn dáng vẻ của hắn, tức khắc lại trong lòng mềm thành một đoàn, thở dài, muốn thế nào, sinh hải tử lại nói, ta đều y lề ngươi. Hoa thị đi theo phía sau ninh làn váy chạy, nghe xong nguyên phượng khánh nói, nhịn không được liền thở dài một hơi. Nàng chưa từng gặp qua chính mình nữ nhi như thế như vậy la lối khóc lóc xử hồn bộ dáng, vẫn là đầu một hồi xem tô lệ ngôn như vậy đối nguyên phượng khanh phát giận. Hiện giờ nguyên phượng khanh là người nào, lại cùng lại cùng lúc trước không bình thường, chính là lúc trước nguyên đại lang, cũng quả quyết không có thê tử cùng hắn phát tác đạo lý, nhưng cố tình tô lệ ngôn như vậy đã phát tính tình, hắn không có phát hỏa cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại là đối tô lệ ngôn hảo thanh hống. Vừa mới kia hai thiếu nữ hoa thị cũng nhìn thấy, tư dung phẩm mạo đều không tầm thường. Nhất quan trọng là này hai người đều vẫn là xanh miết giống nhau tuổi tác, lại các có tư sắc thủ như vậy hai người nguyên đại lang còn không có thật đem tô lệ ngôn quên ở sau đầu, cũng coi như là khó được. Trong cung tô lệ ngôn bị ôm đi vào lúc này đã tinh tế kêu lên đau tới, nàng nhẫn mại được, thanh âm kia cùng tiểu miêu cũng dường như, cắn môi không chịu ra tiếng. Trong cung thị tì đều là tiền triều lưu lại tới, nguyên đại lang lên tiếng, nấu nước tự nhiên động tác cũng mau không nửa khắc chung công phu, từng buồn nước gấm liền đã dọn đi lên. Không biết có phải hay không một đường đuổi lại đây nguyên nhân, tô lệ ngôn này một thai sinh lên có chút cố hết sức, kia hai cái vừa mới còn tưởng lấy lòng nàng thiếu nữ lúc này chính thấp thỏm bất an quỷ gối cung điện ở ngoài, một bước cũng không dám dịch chuyển, nguyên phượng khanh thần sắc căm trầm, lúc này còn không rảnh lo cùng này hai người so đo, ngược lại là đem khương văn hai người chiêu lại đây, lạnh giọng quát mắng. Tô lệ ngôn đỉnh như vậy đại bụng hắn thế nhưng không biết tin tức cũng liền thôi. Cố tình này Khương Tiên sinh đi trở về thế nhưng cũng không ai cho hắn đệ cái tin tức lại đây, nếu là lao bà hài tử ra cái chuyện gì, Nguyên Phượng Khanh cũng không dám đi nghĩ nhiều. Lúc này Tô Lệ Ngôn còn ở bên trong hô đau, Nguyên Phượng Khanh đã là xuất ruột, lại là lo lắng, đem Nguyên Thiên Thu ôm vào trong ngực, một bên sắc mặt âm trầm ngồi ở ngoài cung hành lang hạ, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chầm chầm bên trong, như là xuyên thấu qua mấy phiến bình phong, muốn đem bên trong tình cảnh cũng xem cái đến tụt cùng. Hai thiếu nữ cẩn thận lấy khỏe mắt dư quang đánh giá hắn, trong lòng đã là say mê với hắn dung mạo, lại là xem hắn đối tô lệ ngôn dáng vẻ khẩn trương, trong lòng có chút phát trường. Sớm nghe nói tô lệ ngôn dung mạo hơn người, này hai người vốn đang cho rằng tô lệ ngôn tuổi già sắc suy, như thế nào cũng sẽ không so đến quá chính mình hai người mới là, ai ngờ lúc này tái kiến, căn bản không bằng các nàng tưởng tượng chung giống nhau, huống chi tô lệ ngôn vừa tới liền sinh hài tử, hơn nữa là ở các nàng chạm qua tình huống của nàng hạ. Nếu là Tô Lệ Ngôn có cái cái gì vất nhất, chẳng phải là chính mình hai người kết cục khó liệu. Tưởng tượng đến này đó, hai người trong lòng đã cảm thông khoái, lại cảm sợ hãi, đều không hẹn mà cùng sinh muốn đem trách nhiệm đẩy cho đối phương tâm, một bên âm thầm rũ xuống mi mắt, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Nguyên Phượng khanh ánh mắt âm trầm, ở hai thiếu nữ trên người nhìn thoáng qua, tức khắc trong lòng liền có chú ý. Trong phòng Tô Lệ Ngôn đầu một hồi ăn đến sinh hải tử đau khổ, thẳng đem Nguyên Phượng khanh mang cái biến, trong phòng từng buồn máu loãng bừng đi ra ngoài. May mắn nàng thân thể bị không gian vật phẩm điều dưỡng đến cực hảo, vừa mới lại lặng lẽ nương rối tay che miệng gian ăn chút suối nước, lúc này tuy rằng cảm thấy dưới thân truy vô cùng đau đớn, nhưng tinh thần lại là mười phần, hoa thị cười khổ ngồi ở bên cạnh, khỏe mắt không được run rẩy. Gian ngoài nghe tới chỉ đường trong phòng tô lệ. Nguồn cố nén kêu rên không nói lời nào, khá vậy chỉ có trong cung mọi người mới có thể nghe được thanh tô lệ ngôn lúc này đang ở mắng nguyên phượng khanh, trong miệng cũng chưa ngừng lại quá, này tiểu nha đầu, ngày thường nhìn lý trí không dự đoán được hiện tại cũng có như vậy tính trẻ con một mặt. Hoa Thị đã là có chút bất đắc dĩ, lại có chút sợ hãi, chỉ là nàng cũng biết nữ nhi hiện tại là ở sinh Hải tử thời điểm, nào dám phân nàng tâm, nữ nhân sinh Hải tử, đều là một chân đạp quỷ môn quan. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, tô lệ ngôn chỉ cảm thấy nửa người dưới đau đến độ làm nàng chảy dòng nước mắt, nếu là không có không gian đem nàng thân thể điều trị đến như vậy hảo. Lúc này sinh Hải tử nàng muốn chịu khổ, nhưng cứ như vậy, nàng thân thể thật tốt quá. Nửa người dưới đau đớn liền vạn phần rõ ràng, cảm thụ như vậy thời gian dài, giống như cả đời, nàng cũng dần dần có chút nhẫn mại đến không được, chỉ nghe hoa thị ở nàng bên thai vẫn luôn làm nàng dùng sức, sau một lúc lâu. Lúc sau, tô lệ ngôn hạ quyết tâm, hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong thân thể như là có thứ gì trượt đi ra ngoài, tiếp theo một trận xé rách đau nhức, như là lại nhẹ nhàng một lát, chỉ nghe kia mồ hôi đầy đầu đỡ đẻ phụ nhân vui mừng nói, sinh sinh, là cái tiểu công chúa. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, một trận rửa mặt thanh cùng tiếng đánh truyền đến, sau một lúc lâu lúc sau một tiếng non nớt khóc nỉ non vang lên. Trường 352 tâm thỏa mãn đến trường sinh, kết thúc. Trong phòng đang dùng sớm đã chuẩn bị tốt nước gấm cấp tô lệ ngôn lao thân mình, thu thập thỏa đáng, mới vừa đem nàng chuyển qua trên giường, kia đầu còn không có người đi gọi Nguyên Phượng Khanh, liền nhìn đến hắn đã ôm đã dọa ngốc Nguyên Thiên Thu đứng ở bình phong biên, không biết nhìn bao lâu, hoa thị có chút xấu hổ. Nguyên bản thế nữ nhi lý tóc tay tức khắc cứng đờ, suy nghĩ sau một lát, dứt khoát thừa dịp ôm hải tử công phu lưu đi ra ngoài, đem này nạc đại cung điện để lại cho phu thế hai. Người, ngươi mắng ta nói, ta đều nghe được. Nguyên Phượng Khanh đem nhi tử cũng dứt khoát giao cho cung nhân, làm hoa thị hỗ trợ chăm sóc một phen, bản thân cũng không màng trên giường còn mang theo huyết tinh khí, đem sắc mặt có chút dại ra lão bà kéo vào trong lòng ngực, một bên ôm nàng dịch lên giường, một bên liệt miệng cười, cái gì lòng lang dạ sói đứng núi này trông núi nọ, không bằng tiểu ngôn nhi cùng vi phu giải thích một chút. hắn ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng sợ. tô lệ ngôn không tự giác thân mình hoạt động một chút, chính là vừa mới vừa động đạn, dưới thân liền truyền đến từng đợt đau đớn. tiếp theo nàng nhịn không được đào hốt hai khẩu khí lạnh, trong miệng phát ra tiếng thở dốc, nghĩ đến chính mình mới vừa sinh hài tử, nguyên Phượng khanh lại tới nháo, chính mình còn không có cùng hắn tính sổ, tức khắc vành mắt liền đỏ lên. chính mình còn chưa nói cái gì, nàng mắng nửa ngày ngược lại là hủy khuất thượng. Nguyên Phượng Khanh có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn bực, một bên rỗi tay thế nàng sắt nước mắt, một bên buồn bực nói, đừng khóc, ở cứ khóc không tốt, nhạc mâu đã nói qua. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Tô Lệ Ngôn càng thêm hòa đại, mặc kệ hắn, cũng không biết có phải hay không mất máu quá nhiều, dưới thân băng lạnh lánh đau, mới vừa đổi qua đệm giường, lúc này lại bị huyết tâm ức. Tô Lệ Ngôn trong lòng lại là khó chịu, lại là buồn bực, Nguyên Phượng Khanh tay còn hoàn ở trên người nàng, nàng không khỏi rỗi tay qua đi đẩy hắn. Hảo. Ta mới vừa sinh hài tử, ngươi cũng không đành lòng để cho ta tới hầu hạ ngươi, ngươi bản thân không phải mới vừa tìm mỹ tiểu nương. Tìm ngươi khác đi. Nàng tuy rằng đã nói qua nguyên phượng khanh tâm chỉ cần không ở trên người nàng, nàng tự nhiên cũng không hiếm lạ, đi theo hai đứa nhỏ xuống qua, nhưng không biết vì sao, lúc này chuyện thật đến trước mắt, mới cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Nàng vừa tới liền náo loạn nửa ngày tính tình, đến lúc này nguyên phượng khanh mới biết được nàng trong lòng không cao hứng chính là điểm nào, không khỏi lại là buồn bực lại là buồn bực. Một mặt đem nàng ôm càng chặt hơn chút, một mặt túi đầu nàng trên vai cắn một ngụm, ngươi cái không lương tâm. Các nàng cùng ta có cái gì căn hệ, vừa tới liền loạn ghen tông. Biết sinh hải tử không thể hầu hạ ta, còn không chạy nhanh dưỡng mò một ít. Nói xong, hắn đứng dậy xuống giường. Tô lệ ngôn bốn dĩ vừa mới chỉ là buồn bực dưới nói nói, lúc này thấy hắn thế nhưng thật sự đi rồi, tức khắc giận sôi máu, oán hận cắn chặt răng, quyết định chính mình chờ vào không gian ăn vài thứ dưỡng hảo thân thể liền hồi thịnh thành. Nguyên Đại Lang nàng từ bỏ, trong lòng chính Miên Man suy nghĩ rằng, không bao lâu Nguyên Phượng khanh cầm cái hộp ngọc vào được, Tô Lệ Ngôn đem đầu phiết đi vào, không để ý tới hắn. Nguyên Phượng khanh đem hộp giò xét lại đây, một bên nhẹ giọng hướng nàng, tới, đem miệng mở ra. Tô Lệ Ngôn lúc này trong lòng lại tức lại hận, hư lạnh một tiếng không để ý tới hắn, Nguyên Phượng khanh đã cảm bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười, vội vàng bẻ nàng đầu nhỏ, ngạnh đem nàng thấu lại đây phát. Tô Lệ Ngôn trong mắt phù một tầng thủy ý còn không có khai khóc liền thấy hắn từ hộp lấy một chi thủy linh linh ước có bàn tay đại tím linh chi ra tới nơi đó đầu còn phiếm không gian hơi thở tức khắc sững sốt một chút kia đầu nguyên vượng khanh đã đem tím linh chi tiến đến miệng nàng biên thấy nàng dương miệng nhỏ rướt khoát cười đem tím linh chi ninh vào miệng nàng trung một cổ ngọt lành tư vị nhi truyền đến tô lệ ngôn chỉ cảm thấy theo này cổ thanh hương hơi thở chạy vào chính mình ngực gian nguyên bản lạnh băng đột đau nửa người dưới tức khắc liền dần dần trở nên ấm áp lên Kia đau đớn cũng dần dần tiêu chút, vừa mới còn đổ máu không ngừng hạ thân lúc này cũng đi theo thiếu đổ máu cảm giác, nguyên bản lệnh băng tay cũng đi theo ấm áp, tức khắc nhìn nguyên phượng khanh có chút giật mình. Thứ này vốn là nguyên đại lang lúc gần đi nàng cho hắn bảo mệnh đồ vật, ai ngờ hắn không coi ăn, thế nhưng lưu trữ tại đây một lát cho chính mình. Tuy rằng thứ này là chính mình cấp nguyên đại lang, nhưng hắn có thể không ăn, biết rõ thứ này chân quý, còn nguyện ý còn cho chính mình, vẫn là lệnh tô lệ ngôn trong lòng cảm thấy giật mình vô cùng. Nhìn chầm chầm Nguyên Phượng Khanh xem, ngươi Nguyên Đại lang nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng Trên má nàng lại lần nữa hiện ra nhàn nhạt đỏ hưởng tới Nhìn liền làm người nhịn không được tưởng sờ lên một phen kia miệng nhỏ cũng một lần nữa nhiễm nhan sắc Mang theo phấn nộn ánh sáng Hắn nhịn không được tham tiến lên hôn nàng một ngụm Lúc này mới cười nói, như thế nào Hiện tại biết không phát giận Có việc nhi cũng không biết hỏi ta Liền biết miên man suy nghĩ Nói, nhịn không được lại liếm liếm nàng môi Sấn nàng giật mình công phu Đem đầu lưỡi lưu tiến nàng môi trùng câu triển, một hôn tứ bãi, hai cái đều là thở hồn hện, Nguyên Phượng Khanh ánh mắt sâu thẳm như là một cái hồ sâu, muốn đem người cấp hít vào đi. Tô lệ ngôn không dám lại xem, vội vàng đừng khai đầu, chỉ là khuôn mặt lại là không biết cố gắng nhiệt năng lên. Thấy nàng biết sợ hãi, Nguyên Phượng Khanh cố nén tưởng lại thân nàng một hồi xúc động, gọi bên ngoài cung nhân lại lại đưa nước gấm tiến vào, đem giường đệm đổi qua, lúc này mới ôm Tô lệ ngôn lại lần nữa nằm hồi trên giường. Cùng nàng nói lên mấy ngày nay tới giờ sự tình. Hành binh đánh giặc chờ chuyện này, nàng không thích nghe, liền chuyên chọn nàng hiện tại để ý nói cho nàng biết. Kia hai thiếu nữ chung, tuổi còn nhỏ kia một cái là trong lúc vô ý chính mình đụng phải tới, liền nói Nguyên Phượng khanh cứu nàng, Nguyên Đại Lang sau lưng đã tra đến rõ ràng, biết đây là Tầm Dương Vương gia con vợ cả tiểu nữ nhi, chỉ là Tầm Dương Vương phi dĩ vãng đem nàng tàng đến kín mít, bởi vậy thế nhưng như vậy lâu, người khác chỉ biết nàng thanh danh, liền căn bản không biết nàng bản nhân. Nguyên đại lang lưu nàng còn có tác dụng, bởi vậy tạm thời đem nàng thu về đến trong cung. Một cái khác còn lại là Nam Dương Vương Bùi Tông Lâm đưa lên tới người, là Bùi Tông Lâm con vợ cả nữ nhi, lúc trước là vì an Bùi Tông Lâm tâm, hiện giờ Nguyên Phượng Khanh không tha cho Bùi Tông Lâm, tự nhiên kia thiếu nữ cũng là không đủ vì lự. Hai phu thê nói sau một lúc lâu nói, Tô Lệ Ngôn nghe hắn giải thích một hồi, trong lòng nhiều ít mới dễ chịu chút, nàng này một đường tới lo lắng bất an, xác thật cũng là mệt mỏi, tuy rằng ăn qua tím chi nhưng tâm lý mệnh cũng không phải là an khang có thể đền ngủ được, bởi vậy nói trong chốc lát lời nói liền nặng nề đã ngủ. Thừa dịp nàng ngủ, nguyên đại lang lại triệu liêu trai đám người thương nghị, tô lệ nôn ở bên trong cung bên trong dưỡng hảo thân mình trong khoảng thời gian này, bên ngoài nguyên đại lang tự nhiên trước đã đăng vị hào nguyên đế cũng phong nguyên thiên thu vì hoàng thái tử, hậu cung bên trong tạm thời lệnh tô lệ nôn trưởng ấn thánh dụ đã hạ, nhưng còn chưa tới chính thức sách phong là lúc, chỉ chờ nàng dưỡng hảo ở cữ vừa ra tới liền cử hành phong hậu đại điển. Trong khoảng thời gian này trong cung mọi người vội vàng vì nàng chế tạo gấp gáp triều phục ngũ phượng trờ, trong hoàng cung nhật tử hết thể đều là vây quanh tô lệ ngôn chuyển, hậu cung bên trong lại chỉ phải nàng một cái chủ nhân. Mỗi người đều là nịnh bỡ không ngừng, tự nhiên quá lên là hài lòng như ý ngày ấy nàng muốn sinh, đáng tiếc bùi gia cùng Lý gia hai cái cô nương không khéo vừa lúc tới chạm vào chứ nàng, bị Nguyên Phượng khanh giận chó đánh mèo, kia bùi gia cô nương lưu tại trong cung, mà Lý gia thiếu nữ, thế nhưng bị Nguyên Phượng khanh lấy tầm dương vương có công tiến tuổi ban cho tầm dương vương vì chất phi kể từ đó tầm dương vương tự nhiên là ăn một cái buồn mệt, thật vất vả sử phương nhi đem nữ nhi đưa vào trong cung kết quả lấy như vậy một cái danh nghĩa bị đưa ra tới nếu hắn thật là một cái yêu thương nữ nhi hảo phụ thân liền bãi lý mười lăm bị đưa ra tới mà không cần tử thủ trong cung cung lắm thì hắn lấy chất phi hoang danh nghĩa đem người chết giả lại đem nữ nhi khác chọn phu quân đó là nhưng tầm dương vương tính tình nơi nào chịu ăn cái này mệt. hắn tự nhận chính mình có tòng long chi công nếu là chính mình không đảm đương nổi hoàng đế đem nữ nhi đưa vào trong cung nếu nàng thừa sủng có thai liền làm nàng sinh hài tử chính mình toàn lực nâng đỡ sau này làm quốc trượng cũng thế nhưng cố tình nguyên Phượng khanh đem chính mình nữ nhi đưa còn cho hắn này chẳng phải là làm hắn ăn cái buồn mệt làm người cười nhạo hắn tầm dương vương phủ có loạn luân xỉ nhủ tầm dương vương lập tức đại náo, trong lúc nhất thời rèm pha truyền khắp toàn bộ kinh thành mỗi người đều cười nhạo hắn mà nguyên vượng khanh sớm hận hắn lâu ngày lúc trước lộng cái lý thị tới nhục hắn Vẫn luôn là nguyên đại lang trong lòng khó có thể chịu đựng xỉ nhục, lúc này vừa lúc mượn việc này tới tìm tầm dương vương khai đao, lấy này bụng dạ khó lường. Dục đối chính mình như đồ không quỷ tên tuổi, tóm được tầm dương vương một nhà vân tội. Tân đế thượng vị đó là muốn ba đốm lửa, lúc này tầm dương vương tự nhiên không phục, chỉ là tại đây một lát triệu thì lại mang theo nữ nhi liếu nhân bắt đầu cáo khởi ngự chẳng tới. Chỉ nói tầm dương vương lòng mang không quỷ, thảo gian nhân mạng, một loạt thanh danh xuống dưới vừa lúc cấp sớm muốn thu thập tầm dương vương phủ nguyên phượng khanh đệ cầm qua đi tầm dương vương một nhà còn không có ai đến thu sau liền đã bị thu thập cái sạch sẽ lúc này tầm dương vương phủ tao ngộ, không ít người trong lòng cũng có phổ. hiện giờ nam bình vương bùi tông lâm trong lòng vừa kinh vừa giận tuy đã mọi cách phòng bị nhưng nửa tháng sau như cũ truyền đến bùi tông lâm tuổi già thể mại hoạn phong hàn chống đỡ hết nổi bệnh chết tin tức tới mà bình nam vương phủ lúc này từ từ bùi vu hiến đoá phụ lâm thị lãnh nhi tử trở về kế thừa người đều đã chết Nguyên Phượng Khanh tự nhiên cũng mừng rỡ cho hắn vài phần thể diện, ở Bùi Tông Lâm tên tuổi thượng lại bỏ thêm vài phần tên tuổi, mà Lâm Thị một khi có nhà mẹ đẻ chống lưng, một hồi vương phủ liền bắt đầu cùng Nguyên trong vương phủ bị Bùi Tông Lâm thỉnh phong làm thế tử chú em đấu lên. Lâm Thị vì nhi tử, dám không sợ chết, dám giết Trưởng phu cùng công công, đối với chú em tự nhiên cũng không lưu tình. Một nữ nhân bị buộc tới cực điểm khi, liền không có gì là nàng không dám làm, một phen tranh đấu xuống dưới, đùi phủ Nguyên khí đại th Không bao giờ phục năm đó nhiều đại truyền thừa dầm rộ, mà này cũng an nguyên phượng khanh tâm. Trong kinh vượng tộc chết chết, thương thương, mỗi người cây đổ bầy khỉ tan, như liếu trai trở tần quý tộc dần dần quất khởi, nguyên triều lấy tần triều mà đại chi. Trong cung tô lệ ngôn lời biếng ghé vào nguyên phượng khanh ngực bên trong, mới vừa sinh quá hải tử mới hai ba nguyện công phu, nàng dáng người đã khôi phục chưa sinh hải tử phía trước. Chỉ có một đôi trướng phình phình ngực đĩnh tiểu, mơ hồ có thể nhìn ra được sinh quá hải tử bộ dáng. Dung mạo nhưng vẫn thanh lệ uyển chuyển như vong tích, nguyên phượng khanh hiện giờ nếu đã đối nàng cho thấy tâm ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đối hắn nhiều có hoài nghi. Dù sao tương lai còn dài, nếu đã xác định tâm ý, sau này lại hảo hảo dạy dỗ lao công chính là. Nàng hiện giờ đã nhi nữ song toàn, cả đời này đã xem như hoàn mỹ, ngay cả đời trước tiếp nối cũng vào lúc này được đến thỏa mãn, ngay từ đầu mưa do sau, hiện giờ nên đón đúng là sau này vô hạn ngày lành. Tưởng tượng đến này đó, tô lệ ngôn nhịn không được liền nở nụ cười. Nguyên Phượng Khanh không có trấn mắt, chỉ là hơi thở thô nặng chút, dối tay đem nàng ôm đến càng khẩn, tay đã ở trên người nàng giao động lên, môi ở nàng cổ gian nhẹ nhàng di động, trong miệng nhẹ giọng gọi tô lệ ngôn tên. Tô lệ ngôn gương mặt dần dần nhiễm khởi đỏ ửng, lần đầu cũng không phải né tránh cùng lui về phía sau, mà là nhẹ nhàng dịch khuôn mặt, môi đỏ chạm vào ở Nguyên Phượng Khanh ngoài miệng, giữa môi nhẹ nhàng nói, ta ở nàng muốn ở, là nhất sinh nhất thế, cũng không chỉ là trong miệng thuận miệng nói nói mà thôi, có nàng không gian. Nàng có thể làm nàng tưởng để ý người, vĩnh viễn nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Tô lệ ngôn không gian, nàng chính mình biết, bên trong đồ vật không có chỗ nào mà không phải là thế sở khó tìm hiếm lạ chi vật, không gian bên trong thời gian trôi đi xa xôi bên ngoài mau đến nhiều, mà nàng ăn trong không gian đồ vật, đến nay đã hai mươi mấy tuổi, nhưng khuôn mặt lại như cũ duy trì ở nhất thanh xuân mạo Mỹ là lúc, nếu là có không gian, người một nhà trường sinh bất lão không nói chơi. Mỹ nhân nhi ánh mắt mê ly, trên người không một chỗ không hương súc tua sờ soạn kia phấn nộn tinh tế ra thịt làm người một sờ liền lại rời không ra tay đi tô lệ ngôn lúc này buông ra tâm tự nhiên không giống trước kia giống nhau đối nguyên vượng khanh chỉ có mới lạ khách sáo cùng phòng bị ngược lại là rối tay câu hắn cổ phong tình diêm duối mê người thẳng xem đến nguyên vượng khanh muốn ngừng mà không được nơi nào còn có thể cố được cái khác khổ đoạn ngày cao khởi từ đây quân vương bất tảo chiều nguyên thiên thu dần dần vỡ lòng khi nguyên vượng khanh liền tự mình đem hắn mang theo trên người dạy dỗ chờ hắn lại lớn tuổi một ít Đem giám quốc thái tử chức vị giao cho trong tay hắn, Nguyên Thiên Thu thành hôn lúc sau, càng là đem ngôi vị hoàng đế cũng ném cho hắn, Nguyên Phượng Khanh lúc này dung mạo vẫn chưa có thay đổi, chỉ là vì phòng ngừa thế nhân lòng nghi ngờ, mỗi ngày hai vợ chồng đều đến hóa trang một phen mới tốt hơn chiều, như vậy nhật tử Nguyên Phượng Khanh sớm đã quá không. Đi xuống, một khi sử Nguyên Thiên Thu bước lên ngôi vị hoàng đế, chính mình dứt khoát mang theo tô lệ ngôn cùng sớm đã ở kinh thành bồi tô lệ ngôn nhiều năm hoa thị mang về thịnh thành bên trong. Nguyên triều 200 năm sau, Nguyên bản Nguyên gia lúc này đã thành thịnh thành một thế lực lớn, Nguyên gia Vương triều mấy thế hệ tương truyền, đều có người từng ngôn tổ tông vẫn sống ở nhân thế gian, Nguyên hoàng thất thần bí dị thường, lệnh người kiêm kỵ. Nhiều năm về sau, Dung Mạo như nhau vãng tích tô lệ ngôn dự vào đồng dạng tuấn mỹ phảng phất giống như hai mươi mấy tuổi nguyên phượng khanh trong lòng ngực, hai người liền giống như mới vừa thành hôn không mấy năm tiểu phu thê giống nhau. Thế nhân chỉ đương này chính là Nguyên gia Tân Trường Tức, đối nhân Nguyên triều chi cố, đối Nguyên gia cực kỳ kính sợ. Nguyên hỉ cùng Hoa Thị đám người dung mạo chưa biến như cũ chờ ở này tả hữu, dần dần Nguyên gia tự thành một thế lực. Thế sự biến thiên, Thương Hải tăng điển, Nguyên Vương thất dần dần thế hơi là lúc. Thịnh thành trong núi rừng rậm tiềm thịnh, toàn bộ Nguyên gia đều bị bao vây ở một mảnh rừng rậm bên trong. Ngày xưa dưới chân núi đồng ruộng dần dần dần cư thưa thất rời. Theo thời gian dịch chuyển, chiều đại xa xăm, Nguyên gia dần dần cởi ra triều đình ở ngoài. Sơm có người đã quên này thịnh thành không chấp mắt trong núi, từng là khai quốc nguyên đế Nguyên Vượng khanh làm giàu chỗ. Núi rừng tiệm quốc ra bên, ngoài mở rộng, đem toàn bộ nguyên gia chặt chẽ bao vây ở núi sâu, rốt cuộc khó gặp tung tích, nguyên triều tuy rằng đã xuống dốc, nhưng tô lệ ngôn cùng khai quốc nguyên đế truyền thuyết, còn tại thế gian truyền lưu. Bao nhiêu năm về sau, liền từng có nhân ôn, ở vào núi đốn tuổi khi xảo nhập một thần tiên nơi, nhìn thấy tuấn mỹ nam nữ bao nhiêu, thế nhân chỉ đương này lại trong núi tinh quái, trong lòng kinh sợ, dần dần đem này truyền chung chuyện lạ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.